q một chương bốn trăm bốn mươi tám khôi phục trí nhớ trương hiếu văn nghe xong âm g i ớ i hơi nước nói nghi ngờ trong lòng không dứt linh hồn không nhìn thấu nhìn không thấu là ta dung hợp thứ ba cái linh hồn sao không sai bởi vì là vậy cái linh hồn bị đường người liền xuống c ấ m chú cho nên ta không cách nào phá trừ mà chính n g ư ơ i linh hồn chỗ sâu nhưng có một đạo dấu vết hẳn là n g ư ơ i ở hồn bất phụ thể dưới trạng thái có cao nhân trực tiếp đem hắn muốn truyền đạt tin tức khắc khắc ở n g ư ơ i linh hồn chỗ sâu cái này dấu vết có chút không lành lặn ta muốn ngươi hẳn là nhớ được nó bộ phận nội dung âm dưới thủy sương mù nói trương hiếu văn vừa nghe trong lòng lập tức nhớ lại h vậy không phải là ở đông hải trên đảo nhỏ sự t ì n h phát sinh sao lúc ấy mình rõ ràng đã chết có thể sư tổ vẫn là cưỡng ép đem mình linh hồn đưa về trong thân thể lúc ấy sư tổ thật giống như tự nhủ chút gì nói nhưng mình chỉ nhớ được diện trừ cây huyết huệ bộ dễ chẳng lẽ sư tổ còn khác biệt nói muốn nói với mình sao kỳ quái tại sao mình hoàn toàn không nhớ nổi vừa muốn trương hiếu văn linh hải ở giữa linh lực bắt đầu điên cuồng ở trong đầu vận chuyển không ngừng tìm kiếm linh hồn chỗ sâu dấu vết rốt cuộc bị hắn tìm được giờ khắc này sư tổ tướng mạo lần nữa xuất hiện ở trương hiếu văn trong đầu tựa như sống lại vậy mình ở đông hải trên đảo nhỏ biến thành linh hồn sau đó sư tổ tự thủy tổ từ tổ từ một chết, bất tổ nhủ những lời đó do như nước thủy chiều vậy xuống ra. Lúc ấy sư tổ nói qua, mình dung hợp từ phúc và sư tổ ca ca linh hồn. Hơn nữa có người đối với từ mình linh hồn làm bí pháp, một khi chết, linh hồn sẽ gặp giam cầm, bất quá người này mình. chiều hợp phúc pháp, khi gặp giam lời Lúc làm lại là đối với đó có do sư sư Sư ca ca vậy ấy qua, quá và vì vệ ra. sẽ cầm, bí bảo ở trước khi lâm trung dặn do mình ba sự kiện một là phải nhanh một chút đạt được chữa trị hai là cha rõ là ai đúng mình thi triển hợp hồn cấm t h u ậ t hướng hắn hỏi rõ tại sao muốn dung hợp sư tổ ca ca linh hồn ba liền đem cây huyết hoẹ n ổ cỏ tận gốc kết quả mình nhưng chỉ nhớ được chuyện thứ ba những nội dung khác đều quên hết nếu như mình dung hợp một cái khác linh hồn là sư tổ ca ca vậy nói rõ mình trước khi suy đoán liền toàn bộ bị đánh đổ nói cách khác đối với mình thi triển dung hồn c ấ m thuật người hẳn không phải là doanh chính mà là là người khác có thể trừ doanh chính ai còn sẽ dung hồn c ấ m thuật đâu trương hiếu văn xoa nổi lên huyện thái dương lão thổ sự việc còn không có điều tra ra kết quả trên người mình lại phát hiện đa nghi như vậy điểm đến tột cùng là ai ở phía sau màn chủ đạo hết thảy ông i ớ i thủy xương mù gặp trương hiếu văn không nói thêm gì nữa liền nhắc nhở ngươi trong đầu nhất định sẽ có một ít liên quan tới vậy cái linh hồn trí nhớ chẳng qua là những cái kia trí nhớ quá mạnh vỡ ngươi không quá chú ý thôi Vậy cái linh hồn trương í nhớ sao? t r hiếu văn một b ê nghĩ suy n m ộ tới bên tìm nghĩ n n g trí h lui quyết định hay là từ câu hồn ông già đầu muối vào tay mặc dù người câu hồn không có chỗ ở cố định nhưng dầu gì hắn vẫn là người sống sờ sờ còn có bị tìm được hy vọng chỉ cần mình tìm được hắn hỏi rõ là ai chỉ xử hắn đi thức tỉnh từ mình liền chân tướng đại bạch sáng sớm ngày thứ hai trương hiếu văn liền liên lạc thổ cách mệnh muốn cho cục hai mươi ngành tình báo hỗ trợ tìm một chút câu hồn ông già tung tích thổ cách mệnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện nhỏ này đồng thời còn cùng trương hiếu văn nói đến một chuyện khác đúng rồi hiếu văn liên quan tới doanh chính chỗ ở cái huyệt động kia các khoa học gia có phát hiện mới trương hiếu văn một nghe hứng thú vội vàng hỏi phát hiện gì các khoa học gia phát hiện cái huyệt động kia giảm vách đá có thể phát ra một loại tương tự người n à o song quấy nhiêu mà loại đá này trên trái đất còn chưa bao giờ bị phát hiện qua cho nên khoa học gia nhận làm cho này chút vách đá hẳn là ngoài hành tinh văn minh thiết lập cái gì trương hiếu văn nghe xong cảm thấy thật không tưởng tượng nổi ngoài hành tinh văn minh những thứ này thần tiên động phủ nếu là ngoài hành tinh văn minh thiết lập đây chẳng phải là nói lúc ban đầu các thần tiên đều là người ngoài hành tinh nhưng mà tu luyện giới không phải nói đạt tới nhập thần cảnh thì tương đương với thần tiên sao loài người kia cùng người ngoài hành tinh lại là quan hệ như thế nào đâu nghĩ tới đây mà trương hiếu văn vội vàng hỏi khoa học gia có thể hay không nhìn lầm à căn cứ tuyết bà mà nói huyệt động này nhưng mà thần tiên động phủ h chẳng lẽ thần tiên đều là người ngoài hành tinh vẫn là nói đạt tới nhập thần sau đó là được người ngoài hành tinh thổ cách mệnh trầm tư một hồi mới trả lời cái này còn không biết bất quá cơ bản có thể khẳng định ở trong hang động không cách nào sử dụng pháp thuật chính là loại này sóng quấy nhiêu tạo thành hơn nữa h o ó c thiên võ bọn họ đang nghiên cứu những thứ này sóng quấy nhiêu cùng nhân loại sóng điện não có cái gì khác biệt có lẽ biết có cái đ ỉ n h luật đi cái đỉnh kia đâu trương hiếu văn chợt nhớ tới cái đỉnh kia cái này đỉnh nếu ở danh o chính trong kế hoạch đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng như vậy nó nhất định là có chỗ gì đặc biệt còn không việc gì tiến triển bất quá đang nghiên cứu cái đỉnh kia khoa học ra phát hiện mọi người sóng điện não cũng là một loại năng lượng mặc dù một người sóng điện não năng lượng rất nhỏ nhưng chỉ cần hội tụ thật nhiều số lượng vậy sẽ biến thành một loại khách quan năng lượng chẳng qua là các khoa học gia còn không có phát hiện loại năng lượng này rốt cuộc có ích lợi gì trương hiếu văn thất vọng nga một tiếng vậy cũng tốt ta cách bách núi so ngươi gần có thời gian ta có thể tới xem xem nói không chừng còn có thể có trợ giúp đâu câu hồn ông giả chuyện liền nhờ ngươi cúp điện thoại trương hiếu văn suy nghĩ một chút quyết định hay là đi bách núi căn cứ quân sự bên trong xem xem bởi vì có cục hai mươi chứng kiện trương hiếu văn một đường thông suất không trở ngại đi tới hang động trong huy động đủ loại các dạng mọi người liền đang bận rộn trương hiếu văn muốn đi xem xem miệm đó mới vừa đi mấy bước liền thấy được thổ thạch đầu đang đỉnh bên cạnh không biết đang nghiên cứu cái gì người làm sao ở chỗ này trương hiếu văn buồn bực hỏi hồi huyện ba liền cũng không nói một tiếng thổ thạch đầu vừa gặp trương hiếu văn trong lòng lộ bộ một chút ngay sau đó cười nói ta lần này trở về là vì công tác mà cho nên liền không cùng ngươi nói không tới hai ngày đi trở về trương hiếu văn gật đầu một cái là bởi vì nơi này nghiên cứu có tiến triển sao ta mới vừa rồi xem ngươi đang nghiên cứu đỉnh kia chẳng lẽ là có phát hiện gì thổ thạch đầu vội vòng chối không có không có là vậy vách đá nghiên cứu có tiến triển nghe nói có thể là ngoài hành tinh đã làm đỉnh kia mà ta chính là xem xem tổng cảm thấy chuyện nơi đây thật không tưởng tượng nổi đây là a phòng đột nhiên từ vách đá có động tiên khác bên trong chạy ra hưng ơ phấn đối với thổ thạch đầu nói có phát hiện vừa mới nói mấy chữ thấy trương hiếu văn cũng ở tại chỗ lập tức dừng lại trương hiếu văn nhìn a phòng kỳ quái hỏi có phát hiện gì sao không nói a phòng lúng túng cười một tiếng những cái kia khoa học ra thực lực không đủ không vào được cái này có động tiên khác cho nên ta g i ú p bọn họ ở bên trong tìm một ít thứ nói xong cầm trên tay một tấm da trâu cuốn g a o cho trương hiếu văn trương hiếu văn vừa thấy phía trên lại có thể ghi lại thổ tiên quốc sư mở cái này đình sự việc t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi chín liên quan tới linh hồn dung hợp trương hiếu văn một hơi học xong liền ra bỏ cuốn lên nội dung trong lòng thán phục không thôi ra bỏ cuốn nội dung hẳn là thổ tiên quốc sư đang sử dụng đỉnh có người len lén tiến hành quan sát sau đó tiến hành liền ghi chép căn cứ ra bỏ cuốn ở giữa ghi lại chuyện này phát sinh ở đời thanh sơ kỳ doanh chính và thổ tiên quốc sư cùng nhau thu thập đủ rồi trí âm người h ồ n phách sau đó thổ tiên quốc sư bỏ rơi doanh chính len lén mở ra cái này đỉnh ở đổ đầy âm khí sau đó dùng trường kiếm dẫn rác bên trong đỉnh ánh sáng đại t ị n h ánh sáng trắng mất trời sáng như ban ngày quốc sư tắm ánh sáng trắng trong bóng người bỡ mất đồng thời da bỏ cuốn trong còn thác ấn liền rất nhiều ghi lại phần lớn cùng lần này sự việc có liên quan trong lòng khánh phủ trí ghi lại trong sông b á c h núi đêm lộ ánh sáng trắng trong vòng vương viên trăm giảm giới có thể gặp sáng như ban ngày t r ố c lát nguyện núi chùa bầu trời phát ra m i n h âm trắng n h ậ t tối sầm lần lượn thay nhau lên bầu trời tựa như thái cực âm dương c h i toàn tính người dân giới nằm sấp xuống đất quý b á i t r ư ơ n g hiếu văn nhìn xong nội dung trong lòng suy nghĩ dựa theo ghi lại đỉnh kia bây giờ hẳn đã là điền đầy âm khí chẳng lẽ cầm trường kiếm dẫn dắt liền có thể phát ra ánh sáng、trắng? nhưng cái này ánh sáng trắng vậy là cái gì tại sao bị ánh sáng trăng theo qua sau đó sẽ biến mất không gặp còn có n g u y ệ t núi chùa tại sao cũng cùng chuyện này có liên quan là t r ư n g hợp vẫn là tất nhiên một bên thổ thạch đầu gặp trương hiếu văn nhìn xong ra bỏ cuốn sau rơi vào trầm tư liền nhận lấy nạo g m ạ n cuốn bắt đầu nhìn sau khi xem xong lộ vẻ hai tay không ngừng run dày lộ vẻ được có chút kích động xem đem ngươi kích động cùng chạm điện liền tựa như trương hiếu văn thấy thổ thạch đầu không ngừng run dày không nhịn được nói đùa thổ thạch đầu biết mình thất thố nhanh chóng giải thích trọng yếu như vậy phát hiện chẳng lẽ ngươi không kích động à làm sao trọng yếu trương hiếu văn không hiểu tại sao thổ thạch đầu sẽ đối với cái tin này như vậy chú ý thổ thạch đầu bình phục hạ tâm tình đối với trương hiếu văn nói chỗ tòa này hang động nhìn như bí mật rất nhiều nhưng nhất bí mật trọng yếu thật ra thì vẫn là cái này đ ỉ n h doanh chính tốn sức tâm tư gom đủ â m hồn không phải là vì mở cái này đ ỉ n h sao bây giờ đ ỉ n h đã gom đủ năng lượng còn kém mở ra chẳng lẽ còn không trọng yếu trương hiếu văn quan sát hai mắt thổ thạch đầu ngươi làm sao biết đ ỉ n h kia còn kém mở ra cuốn gia châu này ghi lại như vậy đơn giản nói không chừng thiếu cái gì trình tự đâu cho nên cuốn gia châu này vẫn là giao cho các chuyên gia nghiên cứu đi nói xong trương hiếu văn cầm lấy r a bọc u ố n đi tìm khoa học g i a đợi trương hiếu văn rời đi a phòng vội vàng hỏi như thế nào ngươi có ý kiến gì sao thổ thạch đầu gật đầu một cái nhiều người ở đây miệng tạp trở về rồi hay nói nếu như ban đầu ngươi không đem tất cả tin tức cũng c u n g khai chúng ta còn có thể từ từ nghiên cứu bây giờ bọn họ cũng đều biết đỉnh kia tác dụng nhất định sẽ nhiều hơn nghiên cứu nói không chừng sẽ ở chúng ta trước tìm ra mở ra biện pháp cho nên nhất định phải mau chút hành động trương hiếu văn lần nữa trở về nhưng phát hiện thổ thạch đầu và a phòng đã rời đi mình nhìn đỉnh kia bắt đầu mật người nghĩ tới đây mà trương hiếu văn lắc đầu một cái cảm giác được mình ý tưởng chân thực một cười nếu như cõi đời này thật sự có thần tiên cái này loài mà nói vậy tu luyện người lại tại sao có thể có đạt tới nhập thần cảnh liền giống như thần tiên giải thích khả năng lớn nhất hẳn là cái này miệng đỉnh có thể liên tiếp một cái không gian khác liền muốn có động tiên khác như nhau chẳng qua là một cái không gian khác rất lớn cho nên bị đ ê u là t i ê n cảnh trương hiếu văn ngơ ngác nhìn đỉnh trong đầu suy nghĩ những cái kêu hỗn loạn không thứ tự vấn đề là ai sát hại lao thổ là ai đem sư tổ ca ca linh hồn dung hợp đến từ mình trên mình mình gia nhập phái thổ tiên là trùng hợp hay là có người tận lực dẫn dắt phái thổ tiên bí mật đến tột cùng là không phải là cùng cái này đỉnh có liên quan n Đang suy nghĩ suy v ấ nghe nói người đang nghiên cứu quái nhiễu làn sóng điện và sóng điện não khác biệt bây giờ có kết quả sao h o ắ c thiên võ lắc đầu một cái nào dễ dàng như vậy hả hiện đang nghiên cứu mới đạt tới giai đoạn sơ cấp ta mới vừa chứng minh quái nhiễu làn sóng điện và sóng điện não là cùng một loại đồ nhưng lại nhưng là bất đồng bắn nguyên lý trương hiếu văn bị tha được rơi vào trong sương mù không thể làm gì khác hơn là hỏi có thể không có thể nói đơn giản một chút quá t h â m ảo ta không hiểu h o ắ c thiên võ cười hắc hắc đơn giản mà nói quái nhiễu làn sóng điện và sóng điện não đều là do ba cái sóng dài và bảy cái sóng ngắn tạo thành cấu tạo là giống nhau nhưng sóng điện não thuộc về sinh vật làn sóng điện là do người nào phát ra nhưng quá ý nhiễu làn sóng điện nhưng giống như một loại mô phỏng làn sóng điện còn không cách nào chứng thật là do thứ gì phát ra trương hiếu văn gãi đầu một cái ba d à i bành ngắn cùng ba hồn bảy vĩa có quan hệ sao có thể như thế nói người g ó c phân bất đồng chức năng khu vực cho nên bất đồng khu vực phát ra làn sóng điện cũng biết tồn tại khác biệt biến thành ba d à i bành ngắn chắc là cổ nhân nói ba hồn bảy vĩa hoặc tiên h võ giải thích trương hiếu văn chợt nhớ tới linh hồn dung hợp sự việc liền hỏi có khả năng hay không đem người khác sóng điện nào dung hợp đến một người khác trong đại não hoác thiên võ vừa nghe nhữ mày n g ư ờ i cái ý nghĩ này rất nguy hiểm ạ nhưng vừa nói vẫn là một bên bưng cầm tự hỏi một lát sau hoác thiên võ mới không thể tưởng tượng nổi nhìn trương hiếu văn khoan hay nói trên lý thuyết thật đúng là có thể thực hiện trương hiếu văn một nghe tinh thần tỉnh táo nói cách khác từ khoa học góc độ là có thể thực hiện linh hồn dung hợp không, không, không. không phải linh hồn dung hợp là đem những người khác sóng điện não dung hợp đến một cái khác trong đầu đầu tiên người sinh ra sóng điện não chỉ có hai loại truyền bá đường tắt một là thông qua hệ thống thần kinh truyền đến toàn thân có thể đơn giản hiểu là có dây truyền h a y là thông qua h ố c đem làn sóng điện tản ra đến trong không khí thông qua vô tuyên truyền người h ố c có một bộ thần kỳ hệ thống có thể tiếp thụ trong không khí gieo rắc sóng điện não nhưng biết chủ động che giấu mình ngoài ra người phát ra làn sóng điện nhưng các người những người tu luyện này liền có thể cưỡng ép tắt cái này che giấu hệ thống tiếp nhận những người khác phát ra làn sóng điện nhìn hoác thiên võ hưng phấn diễn giả n g trương hiếu văn còn không có đem những chuyện này cùng linh hồn dung hợp liên hệ với nhau liền hỏi cái này cùng sóng điện não dung hợp có liên quan sao hoác thiên võ gật đầu một cái đương nhiên là có người tu luyện nếu có thể thông qua chủ động đóng kín che giấu hệ thống thiết bị người khác làn sóng điện vậy từ sinh vật góc độ mà nói vậy là có thể thực hiện đem cùng tự thân tương cận sóng điện não truyền đến từ mình trong đầu nếu như góc không có sinh ra bài dị như vậy thì sẽ n g ầ m thừa nhận đây là mình phát ra sóng điện não cũng biết đem điều này tương cận làn sóng điện làm từ mình làn sóng điện tới quản lý nói cách khác thì biết người khác trong đầu sự việc làm mình trong đầu sự việc trương hiếu văn cái hiểu cái không gật đầu một cái vậy chính là có thể thực hiện linh hồn dung hợp nhưng cần hai cái linh hồn tương đối đến gần hoắc thiên võ hưng phấn gật đầu một cái không sai đây chính là phát hiện trọng đại nếu như thực hiện loài người kia có thể thì biết bước vào mới giai đoạn phát triển chương 450, bất ngờ đầu mối trương hiếu văn không hiểu hoắc thiên võ tại sao như thế kích động hỏi ngược lại đến l ờ i này hiểu thế nào làm sao liền loài người bước vào mới giai đoạn hoắc thiên võ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng n g ư ờ i vẫn chưa rõ sao lấy một thí dụ ví dụ như ngươi chết ngươi sóng điện nào sẽ lưu lại trên đ ờ i này chỉ cần chúng ta đem nó thu thập xuống sau đó đem nó dung hợp đến một cái cùng ngươi sóng điện nào tới gần trên người như vậy người đó liền sẽ có ngươi trí nhớ và kiến thức nói cách khác ngươi linh hồn sẽ theo nhờ ở khác trên người một người tiếp tục còn sống trương hiếu văn nghe xong trong lòng đ ố n g nhiên rõ ràng hoác thiên võ tại sao như thế kích động mình trong lúc vô tình đem danh chính nghĩ tới bất tử biện pháp nói ra hoác thiên võ làm là một người bình thường biết được loài người đem có thể lấy được được sống mãi nhất định sẽ kích động không được nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nhanh chóng nhắc nhở hoác thiên võ đây bất quá là cái ý tưởng ngươi có biện pháp để cho hai cái tương cận sóng điện nao d u n g hợp một chỗ sao còn nữa sóng điện nao tới gần người rất dễ tìm sao hoác thiên võ nghe xong hơi tĩnh táo chút sau đó nói nếu như có thể nhân bản vô tính mình như vậy liền có thể được một cái cùng mình sóng điện nao hoàn toàn nhất trí người như vậy hắn tốt dùng hợp đi trương hiếu văn vũ một cái h o ắ c thiên võ bà vai cái này thì cần ngươi đi thí nghiệm không quá ta đề nghị cái ý nghĩ này trước chớ cùng những người khác nói cùng ngươi thí nghiệm có mặt mũi nói cũng không mượn trương hiếu văn đi ra hành động trong đầu nhớ lại h o ắ c thiên võ nói theo nhờ ở trên người người khác còn sống vậy từ phúc và sư tổ ca ca ha chẳng phải là h ắ n theo nhờ mình còn sống dùng hợp từ phúc lúc khá tốt dẫu sao trừ hắn thực lực liền hắn trí nhớ mình vậy cùng nhau có có thể dùng hợp sư tổ ca ca lúc trừ đem từ mình thực lực tăng lên tới bán thanh kỳ hắn trương í nhớ hiếu văn cứ như vậy không nhúc nhích tìm tòi mấy giờ có thể trong đầu trừ một đoạn cùng sư tổ đối thoại trí nhớ trương hiếu văn xác định là sư tổ ca ca những ký ức khác từ ăn mặc và kiến trúc lên cơ bản có thể kết luận là từ phúc trí nhớ bởi vì vì sư tổ bọn họ sinh hoạt niên đại quá đặc biệt có lẽ là thời đại quá cổ xưa tất cả kiến trúc đều là gô đá cấu tạo một khối gạch cũng không có hẳn là thời đại kia còn không có phát minh của gạch nghĩ tới những thứ này phong cách cổ xưa kiến trúc trương hiếu văn đột nhiên ở giữa nghĩ đến mình đã từng đã làm giấc mộng kia cũng chính là giấc mộng kia mình lần đầu tiên gặp được hồ tiểu mặc không phải là hồ tiếng nói mực lúc ấy hồ tiếng nói mực bị trói ở một cái quảng trường trung ương lúc ấy mình nhớ được chung quanh kiến trúc chính là gô đá cấu tạo chẳng lẽ đó không phải là mộng là dung hợp sư tổ ca ca linh hồn sau sinh ra trí nhớ t r ư ơ hiếu văn càng nghĩ càng cảm thấy có thể lúc ấy mình bởi vì là giấc mộng này đi còn đặc biệt đi hỏi lão th lão thổ nhưng tự mình nói vậy cũng là là ảo giác có thể bây giờ nhìn lại l ã o thổ l i ê n pháp thuật đều không lệ qua cho nên hắn nói vậy không nhất định là chính xác hơn nữa mình sau đó còn làm rất nhiều cùng hồ tiếng nói mực có liên quan ngộng nếu như cũng là ảo giác mà nói được có người một mực ở mình chung quanh làm phép mới đúng à. nghĩ tới đây mà trương hiếu văn hơn nữa tin chắc từ mình ý tưởng là chính xác những cái kia mình đã từng nằm mơ thấy cùng hồ tiếng nói mực có liên quan tình cảnh rất có thể chính là sư tổ ca ca chi nhớ chẳng qua là mình đã từng ngộng gặp qua những thứ này tình cảnh cho nên bản năng đem những thứ này tình cảnh coi thành từ mình n g ộ không đem nó làm từ mình trí nhớ có thể trương hiếu văn lại k h ô n gãi có b đầu một cái hắn không dám tiếp tục suy nghĩ đi xuống nếu như từ mình nghi vấn đều không phải là trùng hợp nói như vậy hồ tiểu mặc chẳng lẽ mới là cái đó đối với mình thi triển dung hồn cấm chú người không phải vậy nhất định không phải vậy mình là trước nằm mơ thấy hồ t i ế n g nói mực sau đó mới gặp phải hồ tiểu mặc hơn nữa còn là mình chủ động tìm được đắc kỷ m i ế u mới gặp phải hồ tiểu mặc cho nên đây nhất định là t r ù n g hợp hơn nữa hồ tiểu mặc và hồ t i ế n g nói mực đều là hồ thuộc người có lẽ các nàng chẳng qua là lớn lên giống nhau mà thôi trương hiếu văn an ủi mình mấy câu sau đó mất hồn mất vía trở lại nhà đến một cái nhà trương hiếu văn thấy hồ tiểu mặc lại tới bởi vì lần trước hồ tiểu mặc nháo hoàn sau đó trương hiếu văn phụ m â u sớm đem hồ tiểu mặc làm chính xác con dâu tự nhiên rất hoan nghênh nàng tới đây ba người vừa gặp trương hiếu văn trở về nhanh chóng gọi hắn ăn cơm trương hiếu văn một bên lùa cơm. vừa nhìn hồ tiểu mặc nếu quả thật là nàng đối với mình thi triển dung hồn c ô m chú mình nên làm cái gì là nên cảm ơn nàng đưa cho mình cả người thực lực đâu hay là nên hận nàng đem mình kéo gần một cái thế giới hoàn toàn bất đ ộ n g ngươi phát cái gì ngây ngô đâu trương mẫu cầm đúa gõ một cái trương hiếu văn đầu ta biết tiểu mặc xinh đẹp ngươi cũng không cần nhìn chằm chằm người ta xem à, cấm cũng n g o i tới đất lên hồ tiểu mặc nhanh chóng đối với trương mẫu giải nổi lên tiểu a di ngươi có thể đừng đánh hiếu văn ả xem ngươi đánh hắn ta đau lòng không được đâu trương mẫu vừa nghe cười nợ hoa ngươi xem ngươi so ta cái này là mẹ còn m ô n chịu hắn cái này sau này hắn còn không được lên trời ạ trương hiếu văn nhưng mặt đầy tâm sự một chút cao hứng cũng không có hắn nhìn xem phụ mẫu sau đó hỏi hướng hồ tiểu mặc tiểu mặc ngươi tại sao biết cái này sao thích ta hay hoặc là nói ngươi thích ta điểm nào ạ hồ tiểu mặc nhữ mày một cái đối với trương hiếu văn là một m ặ t quỷ ta thích ngươi ngu trương mẫu cũng nói lên liền trương hiếu văn nào có ngươi hỏi như vậy người ta cô gái người ta không muốn mặt ngũi sao trương hiếu văn nhanh chóng lộ ra một nụ cười ta ngủ thôi ăn cơm trương hiếu văn đề nghị và hồ tiểu mặc cùng đi công viên đi tới lui hồ tiểu mặc tự nhiên không có cự tuyệt hai người tới công viên nhưng ngồi ở ven hồ trên băng đá nửa ngày vậy không lên tiếng trương hiếu văn do dự muốn không muốn đối với hồ tiểu mặc sử dụng thuật độc ý nghĩ sau đó sẽ hỏi nàng vấn đề dẫu sao chuyện này sự quan trọng đại nếu quả thật là hồ tiểu mặc đối với mình sử dụng hồn công chú như vậy rất nhiều chuyện có thể liền cần lần nữa tiến hành điều tra hồ tiểu mặc đã sớm nhìn ra trương hiếu văn có tâm sự gặp hắn thật lâu không nói dứt khoát mình mở miệng trước ngươi ngày hôm nay làm sao như thế kỳ quái lúc ăn cơm liền là lạ bây giờ đem người ta gọi ra cũng không nói chuyện chẳng lẽ chính là muốn yên tĩnh làm một mỹ nam tử chương bốn có có trăm năm mươi mốt ngoại quốc người tu luyện hồ tiểu mặc nghi hoặc nhìn trương hiếu văn ngươi không có sao chứ làm sao đột nhiên nói tới cái này ngươi vận khí quả thật tốt vậy cũng không cần ở chỗ này mắt khí ta nhà trương hiếu văn nhịn không được bật cười ta làm sao chính là khí ngươi ta chẳng qua là cảm thấy vận khí ta quá tốt cảm giác giống như là bị người một đường đẩy đi tới như nhau cũng không biết sau lưng ta phải c h ẳ n g có một cái như vậy quý nhân hồ tiểu mặc nâng lên mi mau thật đúng là nói không chừng à ngươi có thể hay không mấy ngàn năm trước đã cứu cái gì quý nhân số mệnh cho nên quý nhân mới có thể một đường giúp ngươi nha trương hiếu văn thở dài có lẽ đi ta trước đã từng làm qua một cái mộng mộng gặp ta cứu một cái yêu nữ nói đến chỗ này trương hiếu văn len lén phủi hồ tiểu mặc một cái hồ tiểu mặc nhưng một chút không phản ứng tự nhiên cũng không có vì vậy trương hiếu văn tiếp tục nói nhắc tới cũng khéo dứt ta cứu yêu nữ k i a là hồ tộc người cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc gọi là hồ tiếng nói mực hồ tiểu mặc đĩu môi nghe ngươi nhắc tới ta tên chữ vẫn là căn cứ nàng tên chữ dậy ngươi quên có lẽ là chúng ta hồ tộc cô gái cũng trời sinh đoan t r n g đi cho nên tướng mạo luôn là khác biệt không lớn ngươi nghe nói qua hồ tiếng nói t h ắ c sao trương hiếu văn đột nhiên ở giữa hỏi hồ tiểu mặc quyết nổi lên miệng là hồ tiếng nói mực ca ca sao ta có thể chưa nghe nói qua ai biết ngươi là ở đâu nghe được tên chữ chúng ta người tộc cáo đặc tên tùy tiết rất sẽ không giống các người loài người quy củ như vậy nhiều không phải ca ca căn cứ t a m ộ n g hồ tiếng nói thắc hẳn là hồ tiếng nói mực vị h ô n phu trương hiếu văn thản nhiên nói hồ tiểu mặc ánh mắt h i ế p một cái ngay sau đó cười lên ngươi ngày hôm nay đối với ta nói nhiều như vậy rốt cuộc là ý gì chẳng lẽ là đang nhắc nhở ta ngươi là ta vị h ô n phu trương hiếu văn thấy hồ tiểu mặc diễn cảm trong lòng l ộ n bộ một tiếng rất hiển nhiên mới vừa rồi nàng rất để ý tử mình giải thích vì vậy trương hiếu văn vẫn là không nhịn được sự xuất thuật đọc ý nghĩ không biết tại sao ta tổng có loại ảo giác cảm thấy ngươi chính là hồ tiếng nói mực mới vừa nói xong trương hiếu văn điện thoại bỗng nhiên văng lên trương hiếu văn nhanh chóng nhận Này, trương hiếu văn ta là lưu tân tễ có cái bận b ệ u phải ngươi tới giúp ta trương hiếu văn nghe cho ra lưu tân tễ giọng hết sức cấp bách hẳn là chuyện gì xảy ra chuyện g ấ p g áp vì vậy vội vàng hỏi chuyện gì cần ta làm sao giúp ngươi quốc gia chúng ta một cái khoa thi đội ở hàn quốc thần bí mất tích nguyên bản chuyện này không tới phiên chúng ta cục hai mươi quản g có thể căn cứ lưu nước tin tức đáng tin chuyện lần này là nước ngoài người tu luyện làm h i ệ n nhiên là có dự mưu bởi vì chúng ta cùng nước ngoài người tu luyện đồng thời xuất hiện rất ít đối với bọn họ không rõ lắm rõ ràng cho nên chỉ có phái ngươi đã qua ta mới yên tâm ngoại quốc người tu luyện sao ta cũng gắng gượng mong đợi cùng bọn họ so tài một chút vậy ta ngày mai sẽ đi cục hai mươi đưa tin không cần tới cục hai mươi trực tiếp đi thủ đô phi trường quốc tế lần này lưu tái phỉ dẫn đội cụ thể sự việc nàng sau này sẽ cùng ngươi liên lạc được rồi ta cái này thì lên đường nói xong trương hiếu văn cúc điện thoại hắn tâm tình phức tạp nhìn hồ tiểu mặc ta lại được đi đợi ta trở lại sau trò chuyện tiếp đi hồ tiểu mặc hì hì cười một tiếng ngươi lại không phải lần thứ nhất đi ta đã sớm thói quen tốt lắm chúng ta trở về đi thôi sáng s ớ ngày thứ hai trương hiếu văn đi tới thủ đô phi trường quốc tế cùng lưu tái phỉ hội hợp sau đó đặc biệt tiểu tổ người cùng nhau leo lên máy bay vì đối phó phát thêm tình huống lần này lưu tân t ế cố ý chọn lựa sở trường bất đồng lĩnh vực người hợp thành cái này đặc biệt tiểu tổ tổ t r ư ờ n g là lưu tái phỉ sở trường ngoại ngữ và tình báo thu thập sau đó là sở trường ý thuật loan ngọc tuấn sở trường đạo thuật cầu lực vân sở trường ngự quỷ mạc vân anh sở trường ngự trung á anh và trong góc một cái không gặp mặt khuôn mặt mới lưu tái phỉ vội vàng hướng trương hiếu văn giới thiệu trong góc cái đó người mới trương trường lão vị này là trung nông là mới gia nhập cục hai mươi bây giờ ở tổ bốn Chu Mông, vị này chính hành Mông, này lần này hành động vị là trương ổ t ở n g lão, t r ư hiếu văn Chu nắm g chóng nhanh đưa tay r ta chu nông tay vừa nghe nói chu nông là quân nhân không tự chủ liền nghĩ đến lý lương ngươi tốt ngươi cùng ta trước khi một người đồng đội rất giống giới thiệu xong hai người lưu tái phỉ lấy ra máy vi tính hướng mọi người nói tới chuyện lần này đi qua một năm trước hàn quốc phát hiện một cái thần kỳ hang động cái huyệt động này ở dưới đất một m tả hữu vị trí bên trong có thật nhiều đ ã diện tuyệt động thực vật bởi vì nước ta đối với hàn quốc có rất nhiều viên xây hạng mục cho nên bị hàn quốc phê chuẩn tiến vào thung lũng này tiến hành khoa học nghiên cứu vì vậy liền phái một chi khoa thi đội chú đóng ở trong đó một tuần lễ trước quốc gia phát hiện khoa thi đội hoàn toàn không liên lạc được liền để cho địa phương đại sứ quán phái người đi điều tra có thể một đội vũ cảnh quân lính tiến vào thung lũng sau lại có thể vậy một chút tin tức cũng không có sau đó đại sứ quán thông qua hỏi biết được không riêng gì nước ta những thứ khác được phép tiến vào hang động khoa thi đội ngũ vậy cũng biến mất không thấy căn cứ l ư u nước cung cấp đầu mối bọn họ khoa thi đội ở mất tích trước từng phát trở về một đoạn thu hình thu hình nội dung là một người người dị năng đang đổi u g i ế t khoa thi nhân viên trước mắt đã biết nội dung chỉ những thứ này mạc vân anh nghe xong dẫn đầu đặt câu hỏi lưu tổ trưởng hàn quốc không có phái quân đội đi hang động tìm tòi cứu sao lưu tái phỉ lắc đầu một cái không có nghe nói dân bản xứ đem cái huyệt động kia gọi là nguyền rủa đất dân bản xứ đánh chết cũng không muốn đi vào cậu lực vân thở dài cũng một tuần lễ đi qua mới để cho chúng ta đi tìm tòi cứu sợ rằng khoa thi đội người đã giữ nhiều lãnh ít nghe được cậu lực vân mà nói tâm tình mọi người hơi có chút thấp trương hiếu văn nhưng đứng lên cho dù khoa thi đội người cũng gặp nạn chúng ta vậy phải đem chuyện này điều tra rõ hung thủ nhất định phải mang ra công lý lưu tái phỉ vỗ tay không sai mọi người lên tinh thần tới đối phương nếu dám đối với toàn bộ hang động người tiến hành tập kích nói rõ bọn họ căn bản là không có đem chúng ta những quốc gia này coi ra gì cho nên chúng ta phải để cho bọn họ trả giá thật lớn mọi người nghỉ ngơi thật khỏe một chút xuống máy bay chúng ta còn có một đoạn gian khổ lộ trình phải đi xuống máy bay đại sứ quán người đã chuẩn bị xong xe mọi người đang đại sứ quán vũ cảnh dưới sự hướng dẫn một đường b u n ba đi tới một khu cao đầm bởi vì trương hiếu văn giác quan khác với người thường cho nên vừa vào ao đầm trương hiếu văn liền ngạc nhiên phát hiện ao đầm trong lại có người cư trú mà xe quẹo rẽ nhiều lần thật giống như chính là hướng những người đó chỗ ở đi tới kỳ quái không phải nói dân bản xứ đem nơi này gọi là nguyền rủa đất sao làm sao còn có người cư trú trương hiếu văn nói ra từ mình nghi vấn đi theo một người vũ cảnh giải thích ở ở chỗ này là một cái thần bí bộ lạc mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật hết sức phát đ ạ t nhưng bọn họ kiên trì quá nguyên thủy sinh hoạt cũng không chấp nhận người bất kỳ trợ rút chúng ta tiến vào cái huyện động kia trước cũng biết đem bộ lạc của bọn họ làm điểm dừng chân t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi hai bị nguyền rủa bộ lạc lưu t á i phỉ nghe được vũ cảnh giải thích liền hỏi nói như vậy người cái bộ lạc này có thể hay không gặp qua những cái kia ngoại quốc người tu luyện chúng ta hỏi qua rồi không có vũ cảnh lắc đầu một cái sau đó lại tiếp tục nói bọn họ sở dĩ sẽ sinh sống ở nơi này là bởi vì là bọn họ cùng mảnh đất này như nhau hắn là bị nguyền rủa bộ lạc một cái là nguyền rủa đất một cái là bị nguyền rủa bộ lạc nói như vậy bọn họ bây giờ có quan hệ trương hiếu văn hỏi vũ cảnh lắc đầu một cái có lẽ là niên đại quá mức rất xưa căn bản không cách nào chứng minh bọn họ cùng cái đó bị nguyền rủa hang động có quan hệ thế nào bất quá có thể xác định bọn họ đúng là một cái bị nguyền rủa bộ lạc bởi vì là bọn họ vĩnh viễn không cách nào rời đi cái này mảnh a o đầm lời này hiểu thế nào trương hiếu văn tò mò nhìn vũ cảnh vũ cảnh chỉ chỉ đường danh dần dần rõ ràng bộ lạc nói phạm vi hoạt động của bọn họ giới hạn ở nơi này mảnh trong a o đầm nếu như có người rời đi nơi này không ra một tuần tất nhiên không rõ ràng chết đi cái huyệt động này lúc ban đầu bị phát hiện sau đó không thiếu khoa học gia chen chúc tới bởi vì mọi người đều phải ở cái bộ lạc này đặt chân cho nên không thiếu khoa học ra cùng người cái bộ lạc này thành lập thâm hậu hữu nghị mới đầu nghe được cái tin tức này Các khoa học c khoa gia ò n t ư ở n g rằng là trong bộ lạc người quá mức phong kiến mê tín, là lạc bộ mức quá mê s a u đó đi đứa có cái học lạc cái một mang một bộ thật gia khoa nhỏ, sau đó đứa đời, đó đầu kia qua sau bé bốn bắt không tới thiên liền qua đời. Sau đó mọi người mới bắt đầu tin tưởng chuyện、này. Nghe tưởng này. xong vũ cảnh giải thích lưu tái phỉ hỏi trương hiếu văn n g ư ờ i thấy thế nào trương hiếu văn lắc đầu một cái không biết không quá ta đoán cái bộ lạc này nhất định sẽ cùng cái huyện động kia có quan hệ trong lúc nói chuyện đoàn xe đã mở đến bộ lạc mới vừa rồi cùng hai người nói chuyện trời đất vũ cảnh chủ động tìm bộ lạc người bắt đầu chuyện trò sau đó những thứ khác tổ viên lục tục từ những thứ khác trên xe xuống bao vây lưu tái phỉ bên người chờ đợi một chút bước điều khiển chỉ chốc lát sau vũ cảnh đi tới ta đã cùng bộ lạc người nói xong chúng ta đem các người mang tới hang động sau đó sẽ về tới đây cùng các người các người có thể ở trên xe đơn giản tu dưỡng một chút lại xuất phát trương hiếu văn nhìn trong bộ lạc bọn nhỏ mỗi một người đều tò mò nhìn đoàn người mình liền đối với vũ cảnh hỏi ngươi sẽ bọn họ ngôn ngữ gặp vũ cảnh gật đầu một cái trương hiếu văn tiếp tục nói ngươi có thể giúp ta hỏi bọn họ một chút xem bọn họ có muốn hay không được lợi một, một ít thức ăn vũ cảnh lại gật đầu một cái ngươi tốt nhất thật sự có chuyện để cho bọn họ hỗ trợ nếu không bọn họ sẽ không tiếp nhận ngươi tiếp tế nói xong vũ cảnh trực tiếp hướng về phía đám hải tử k i a nói chỉ chốc lát sau liền dẫn mấy đứa bé đi tới trương hiếu văn bên người mọi người rồi rít nhìn về phía trương hiếu văn muốn xem hắn trong hồ lô kết quả bán thuốc gì trương hiếu văn đối với vũ cảnh nói ta nói người tới giúp ta phiên dịch nói xong đối với bọn nhỏ nói chúng ta bây giờ muốn đi một cái hang động nhưng là không nhận biết đường nếu như các người ai có thể dẫn chúng ta đi ta đem cho các người một ít thức ăn làm làm thù lao mọi người vừa nghe không thể tưởng tượng nổi nhìn trương hiếu văn nhất là đại sứ quán các võ cảnh ở bọn họ xem ra trương hiếu văn hoàn toàn điên rồi lần này đi hang động vốn là nguy cơ trùng trùng trương hiếu văn lại muốn mang mấy đứa bé đi vào sợ không phải muốn cho bọn nhỏ nộp mặt chứ người trẻ tuổi này quả nhiên không thế nào đáng tin mặc dù cảm thấy trương hiếu văn không đáng tin cậy nhưng vũ cảnh biết bọn họ đoàn người là trong nước phái tới cứu binh nếu bọn họ làm như vậy nhất định là có bọn họ dụng ý cho nên vẫn là phiên dịch bọn nhỏ vừa nghe rất nhiều người cũng mặt lộ vẻ vui mừng chỉ có một hơi lớn một chút nhìn như có chút do dự lớn một chút đứa trẻ xoay người nhìn về phía sau lưng những người lớn đây là một cái ông già đi ra hướng về phía bọn nhỏ một trận đùng đùng vũ cảnh làm nhanh lên nổi lên thế dịch nguyên lai、like、ông già là ở giày đám con nít này hơn nữa để cho bọn họ không muốn cho trương hiếu văn dẫn đường trương hiếu văn nghe xong đối với lưu tái phỉ khẽ mỉm cười tốt lắm chúng ta có thể bắt đầu thương lượng một chút một bộ hành động mạc vân anh không hiểu hỏi trương hiếu văn ngươi mới vừa rồi tại sao để cho đám con nít này cho chúng ta dẫn đường à? không phải có vũ cảnh sao trương hiếu văn cười hắc hắc ta nhưng thật ra là đang thử thăm dò người cái bộ lạc này mới vừa rồi ta và lưu tổ trưởng ở trên xe nghe vũ cảnh giải thích nói cái bộ lạc này là bị nguyền dựa bộ lạc Mà cái huyệt đ ộ nghe kia l song trương hiếu văn giải thích lưu tái phỉ hỏi ta vốn là muốn bất kế tiếp liền trực tiếp vào hang điều tra nhưng nghe ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại muốn trước cha một chút cái bộ lần này vũ cảnh mặc dù cách cục hai mươi người có một chút khoảng cách nhưng vẫn mơ hầu nghe được một chút nội dung nhưng hắn nghe được lưu tái phỉ muốn t r a bộ lạc lúc không nhịn được chen miệng đến không thể đừng xem người cái bộ lạc này quá nguyên thủy sinh hoạt nhưng bọn họ cũng không tốt t r ọ c hơn nữa bọn họ cũng là hàn quốc quốc dân vì để tránh cho phát sinh quốc tế mâu thuẫn ta cảm thấy các vị vẫn là không nên t r e o t r ọ c bọn họ nghe được vũ cảnh nói lưu tái phỉ nhìn về phía trương hiếu văn trương hiếu văn suy nghĩ một chút nói ta cảm thấy vũ cảnh đại ca nói có lý ta chẳng qua là tò mò cái bộ lạc này cùng hang động quan hệ giữa mới như thế hỏi một câu hơn nữa từ video có thể thấy là nước ngoài người tu luyện đang đổi g i ế t khoa học ra cho nên chuyện này hẳn cùng bộ lạc không liên quan lưu tái phỉ gật đầu một cái được nếu như vậy việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền lên đường đi mọi người dối rít gật đầu một cái vũ cảnh mang cả đám hướng hang động lên đường chặng đường mặc dù rất ngắn nhưng nhưng có chút h u n g hiểm bất quá dâu sao cái này cả đám đều không phải là người bình thường rất dễ dàng thì đến hang động bên mở. trương hiếu văn nhìn tựa như hồ làm hang động không khỏi l ắ t đầu động này lớn như vậy còn có thể kêu hang động sao rõ ràng chính là một cái hố lưu tái phỉ cũng cười, cười. lại lớn một chút có thể kêu l ồ n g trào vũ cảnh chỉ chỉ hang động d a n h giới một nơi đá lớn bên kia có thể cố định dây thừng tất cả đi xuống người cơ bản đều là từ vậy đi mọi người đi tới phát hiện trên đá lớn quả nhiên rậm rạp chẳng chị khảm nạm cái này đinh tán đinh lên liền cái này dây leo núi chu manh theo sợi dây đi xuống nhìn xem chúng ta không phải là phải dùng cái này sợi dây trợt đến đáy động chứ vũ cảnh lắc đầu một cái không cần các người cùng ta tới nói xong mang mọi người đứng ở miệng huy động sau đó cầm đèn tin theo sợi dây chiếu một cái đi mọi người vừa thấy trợn tròn mắt nguyên lai、like、cách cửa hàng hai em mở tả hữu khoảng cách có một cái to lớn sân thượng hơn nữa có một cái rộng rãi đường từ sân thượng vây quanh hang động b á c h tường một mực hướng xuống kéo dài đưa tới trương hiếu văn giật mình hỏi đường này không giống là người hiện đại sửa chẳng lẽ là vốn là có vũ cảnh gật đầu một cái không sai cho nên nơi này mới có thể như vậy thần bí t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi ba đáy động vũ cảnh tắt đèn tin đường sau đó biến mất không thấy mọi người lại là thán phục không thôi con đường này chỉ có ở đầy đủ nguồn sáng hạ mới có thể xem được gặp nếu như không có nguồn sáng chỉ dựa vào ánh mặt trời căn bản không cách nào thông qua mắt t ư ờ n g tới thấy con đường này mạc vân anh tấm tắt kêu lên cái này cũng quá tả m ô n đi c o ngay đ ư ờ n n rốt cuộc là nào người sau đ n đó i những người khác cũng đều nhảy xuống nhìn vũ cảnh một hồi không nói các người không lưu sợi dây sao nếu là trở về thời điểm làm sao đi lên chú mãnh cười hắc hắc huynh đệ các người lớp huấn luyện bên trong không có leo tường sao tay không leo lên hai em mở cao độ không khó khăn gì chứ đây là vũ cảnh mới phản ứng được mình cùng khoa học gia chung một chỗ lâu đem đám người này vậy làm tay c h ó i gà không chặt khoa học ra đám người này thân thủ khẳng định không thể so với mình kém xem ra từ mình lo lắng là dư thừa cùng vũ cảnh nói tạm biệt sau đó trương hiếu văn mở ra đẹp tin một người một ngựa đi ở trước nhất những người khác cũng không đói hoài tới tò mò đổi u sát theo liền trương hiếu văn bước chân chặng đường vừa mới tới một nửa trương hiếu văn liền nghe được đáy động chuyển đến rào rào tiếng nước chạy theo nguồn gốc âm thanh phương hướng trương hiếu văn định thần nhìn lại phát hiện đáy động lại có thể có thể loáng thoáng thấy kiểm tra ánh đèn lần này trương hiếu văn giật mình không nhỏ vậy đ ấ y động hạ tại sao phải có điện chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi những người khác không nghe được nước chạy thanh âm cho nên thấy trương hiếu văn đ ố n g nhiên dừng lại lưu tái phỉ không nhịn được hỏi thế nào phát hiện cái gì dị thường sao trương hiếu văn cười một tiếng không việc gì ta phát hiện đ ấ y động lại có điện chân thực thật không tưởng tượng nổi tin tức này để cho mọi người giật mình không nhỏ cậu lực vân không nhịn được nhìn xuống dưới nhưng cái gì vậy xem không thấy ta còn lấy làm cho này đ ấ y động hạ sẽ là cái hoàn toàn nguyên thủy thế giới đâu không nghĩ tới ạ tốt lắm nếu có điện nói do đáy động hạ nhất định là có người chúng ta phải gợi lên mười hai chia tay tinh thần tới không thể cho nước ta người tu luyện mất thể diện liệu tái phỉ nói loan ngọc k h ô n hì hì cười một tiếng có hiếu văn cái này b ắ p đùi ở đây còn không đem những cái k i a không gặp qua việc đời người nước ngoài đánh tẻ ra quần mọi người vừa nói như vậy cười một tiếng bầu không khí cũng không có mới vừa rồi như vậy nghiêm túc v u n g lòng tâm tình mọi người lần nữa bước lên chặng đường đi tới đ ấ y động lúc mọi người hoàn toàn trận tròn mắt động này để lại có xe hơi ép ra con đường hai bên đường cách mỗi một khoảng cách lại còn cắm một ly đơn sơ đèn đường trương hiếu văn không nhịn được nói những cái tia khoa học ra là tới nghiên cứu khoa học vẫn là tới làm phá hư bọn họ sợ không phải tới phá xấu xa hoàn cảnh chứ có lẽ là những người tu luyện kia làm đâu lưu tái phỉ đưa ra từ mình cách nhìn cậu lực vân vừa nghe lập tức hỏi vậy chúng ta ha chẳng phải là rất nguy hiểm bọn họ đốt đèn đường không phải là vì thấy rõ ràng người xâm lăng sao trương hiếu văn quét mắt một tuần nói yên tâm đi phụ cận không có người ta muốn bọn họ nhất định là tập trung ở một cái địa phương nào đó động này để quá lớn chúng ta dọc theo đường từ từ tìm đi vì vậy mọi người dọc theo đường do hang động bên bờ dần dần hướng trong h u y ệ t động lòng đi tới không biết qua bao lâu trương hiếu văn nghe được máy móc vận chuyển thanh âm nhanh chóng nhắc nhở mọi người ta nghe được máy thanh âm có thể là máy phát điện thanh âm mọi người cẩn thận quả nhiên không bao xa mọi người liền thấy một cái hơn mười gạo chiều rộng đại hà đại hà lên lại có thể sửa một ngôi nhà máy thanh âm chính là từ trong phòng chuyển tới xem tới nơi này đã sớm bị người phát hiện phòng này nhìn như, như thế cũ tuyệt đối không phải một trong năm đắp trương hiếu văn vừa nói vừa thấy cảnh giác nhìn nhà bên kia chiều hướng bởi vì trương hiếu văn ánh mắt có thể thấy mỗi người sóng điện não cho nên hắn cách tưởng liền xác định bên trong không người vì vậy tiếp tục nói với mọi người trong phòng không người chúng ta lại xem mọi người đi theo trương hiếu văn nhanh chóng đến gần nhà đây là mọi người mới nhìn thấy cửa phòng trên vách tường có cái thật to vật chữ đây là người g h quốc c lưu tái phỉ phát ra kêu lên chân thực khó có thể tưởng tượng bây giờ lại còn có thể sử dụng nói như vậy tập kích khoa học ra những người đó có phải hay không là người g h quốc c ầ u lực vân phân tích trương hiếu văn suy nghĩ một chút nói chứ đừng để ý nhiều như vậy đi vào xem xem có cái gì không đầu mối nói xong trương hiếu văn đẩy ra khóa cửa đẩy cửa vào để cho người không nghĩ tới là trong phòng lại có thể hết sức nhanh chóng xem ra có người cố ý quét dọa liền máy móc lên cũng không có bụi bặm mọi người ở trong phòng tìm tòi đường này cái gì vậy không phát hiện chỉ thấy máy phía sau còn có một đạo cửa không biết thông hướng địa phương nào trương hiếu văn vậy không băn khoăn nhiều như vậy lần nữa phá cửa mà vào mở cửa một cái trong không khí liền nâng lên nhiều bụi bặm đồng thời còn kém theo một tia hôi thối mọi người bản năng vọt đến một bên mang theo khẩu trang cái này ở giữa trong phòng nhỏ cũng không có đèn ở mọi người tìm đèn tin thời điểm trương hiếu văn đã thấy trong phòng tình huống nhà một góc có một cái cao độ thối giữa thi thể hôi thối chắc là nó phát ra thi thể dựa vào vậy mặt trên tường còn có rất nhiều tấm ảnh hiện nhiên là có người cố ý đóng ở phía trên đồng thời trong phòng còn có một cái b à n và một cái giường nhà bên kia còn có nhà cầu hiển nhiên đây là một cái người khu vực sinh hoạt mọi người sau khi xem xong thời gian đầu tiên đi về phía thi thể chu mánh cẩn thận nhìn xem thi thể t r u n g quanh phát hiện một quả huy chương giống vậy cũng có vạn chữ ký hiệu lưu tái phỉ thấy huy chương cùng với bên trong căn phòng bảy biện to gan đ o á n được xem ra gian phòng này là cho trông trừng ư trạm phát điện người ở người này chắc là trông trừng ư trạm phát điện sĩ binh chẳng qua là không biết thuộc về nguyên nhân gì bị đóng chặt nhắm ở nhà này bên trong không ra được trương hiếu văn gật đầu một cái đi về phía bản bên cạnh bàn có cái ngăn kéo trương hiếu văn không chút do dự đem nó mở ra ngay tại mở ngăn kéo trong nháy mắt trương hiếu văn dư quang thật giống như thấy trên thân thi thể có một món màu đen khói mù toát ra trương hiếu văn vội vàng nhìn về phía thi thể nhưng cái gì vậy không phát hiện thế nào mạc vân anh thấy trương hiếu văn quái dị cử động đội vàng hỏi trương hiếu văn không muốn hù dọa mọi người vì vậy biên cái lý do ta mới vừa rồi cảm thấy một hồi gió thổi qua các người có cảm giác sao chú mánh gãi đầu một cái bên này có phong cũng bình thường à có gì không đúng sao trương hiếu văn cười một tiếng có thể là ta quá thần kinh chất đi nói xong nhìn về phía ngăn kéo bên trong trong ngăn kéo để một bản ố vàng nổ tẹp bút trương hiếu văn mừng rỡ k h ô n kể xiết mau đánh mở kết quả phát hiện nổ tẹp bục lên lại có thể tất cả đều là tiếng re không khỏi được như đưa đám xem không hiểu à làm thế nào lưu tái phỉ khẽ mỉm cười ngươi xem không hiểu không có nghĩa là tất cả mọi người đều xem không hiểu mà ta tới xem xem chương bốn trăm năm mươi bốn trong động văn minh lưu tái phỉ nhận lấy nổ tẹp bút bởi vì nổ tẹp bục nội dung khá nhiều cho nên mọi người đều ở đây cùng nạn sau khi xem xong cho ra phiên dịch đây là một mực không phát biểu ý kiến a anh đột nhiên lên tiếng Nàng m ộ trương bên kiểm t a thi thể, một bên nghi ngờ nói, bên ngờ n g ồ, ờ người i Cái mọi thi giống mới. này hình như chúng nhìn anh. anh hắn tình trạng cùng chúng cổ chết 10 phần giống nhau, cho nên là chết. phía chỉ chỉ thể, chết chết cho gì? ư lập cổ cả tức cổ Tất ta t xem về A A r hiếu văn vừa nhìn về phía lưu tái phỉ như thế nào cái này nổ tẹp p ụ c bên trong viết là cái gì đây là bản nhật ký còn không biết có phải hay không người chết cùng ta xem xong nói sau lưu tái phỉ đầu cũng không có ngẩng tiếp tục xem nhật ký trương hiếu văn vừa nhìn về phía trên vách tường tấm ảnh trừ những thứ này ra tấm ảnh bên ngoài ở mỗi tấm tấm ảnh bên cạnh cũng viết có chú thích đáng tiếc những thứ này chú thích hẳn là dùng bút chỉ viết bởi vì lâu năm đã không thấy rõ chỉ có thể nhìn được trong hình một ít nội dung tờ thứ nhất tấm ảnh là một đám người đứng ở cửa động trong suốt trên bình đài hẳn là bọn họ mới vừa phát hiện nơi này lúc đập nhưng một cái trong đó người da đen lộ vẻ được phá lệ nổi vật còn bị người dùng bút chỉ vòng đi ra tấm thứ hai trong hình không có ai vật mà là một bộ bích họa mặc dù bích họa hết sức đơn sơ nhưng không khó nhìn ra bích họa niên đại hết sức rất xưa trương hiếu văn còn chưa kịp xem tấm thứ ba tấm ảnh lưu tái phỉ phát ra một tiế mọi người một mặt mờ mịt nhưng xem lưu tái phỉ diễn cảm khẳng định không phải nói đ ù a mọi người nhanh chóng rời đi gian phòng đi tới bờ sông trương hiếu văn thời gian đầu tiên hỏi hướng lưu tái phỉ thế nào người phát hiện cái gì lưu tái phỉ vẫn là một mặt kinh hoàng mới vừa rồi người nọ là bị nguyền r ù a chết căn cứ hắn ghi lại cái này nguyền r ù a có thể lấy ta không biết chúng ta có thể hay không đã bị nó lấy bệnh cho nên a anh vừa nghe nhanh chóng đuổi ra khỏi một chai viên thuốc một bên cho mọi người phân thuốc vừa nói nếu như là như vậy vậy người này nhất định là chúng cổ chết cổ giải thích phát nguyên cùng á châu cho nên những thứ này người tây phương có thể đem cổ cho rằng là nguyên rùa a anh cổ cũng biết lấy sao mạc vân anh lo lắng hỏi a anh do dự một chút sau đó nói ta cũng không chắc chắn nhưng là cổ phần lớn là một ít độc trùng vượt cao cấp cổ độc trùng càng nhỏ căn cứ bộ an toàn khoa học ra nghiên cứu một ít cao cấp cổ thật ra thì chính là trí mạng vi sinh vật ta muốn vi sinh vật sinh sản năng lực hẳn cũng mạnh nhất bọn họ không có ký chủ phỏng đoán sẽ tự mình tìm một chút nhà đi lời này vừa nói ra mọi người lập tức lo lắng mới vừa rồi mọi người đang vậy trong phòng nán lại lâu như vậy chắc sẽ không bị lấy chứ trương hiếu văn nhớ lại mình mở ngăn kéo lúc thấy khói đen vậy khói đen nên không phải là cổ chứ hơn nữa vậy khói đen thoáng qua tức mất không biết đã phụ đến người nào trên người chứ lòng của mọi người bên trong vốn là sinh ra khủng hoảng trương hiếu văn biết nếu như mình đem tin tức này lại nói ra nhất định sẽ để cho người hơn nữa khủng hoảng vì vậy dứt khoát không nói mà là hỏi hướng a anh a anh ngươi có biện pháp kiểm tra ra chúng ta có hay không c h ú n g cổ sao a anh lắc đầu một cái cổ trùng loại quá nhiều nếu như biết là cái gì cổ ta còn có thể thử t r a một chút nhưng bây giờ trương hiếu văn mím ô i một cái vừa nhìn về phía lưu tái phỉ tổ trưởng trước tiên nói một chút về n g ư ờ i cũng phát hiện cái gì đi lưu t á i phỉ bình phục hạ tâm tình lại lấy ra nổ tẹp nói đây là người chết nhật ký cái này người chết phải là một khoa học g i a cái này bản nhật ký là hắn gia nhập cái này nghiên cứu tổ sau đó bắt đầu viết nhật ký từ năm 1942 t h á n g 9 n g à y 14 b ắ t đầu viết cái này khoa học g i a vào ngày đó bị phái đi phi châu vậy chính là chỗ này tiến hành hạng nhất bí mật nghiên cứu bởi vì người này là sinh vật phương diện chuyên gia cho nên cái này nghiên cứu hạng mục khẳng định cùng sinh vật phương diện có quan hệ căn cứ người chết nhật ký có thể thấy được mục nghiên cứu này là g h quân ở phi châu quan chỉ huy cao nhất long đẹp ngươi ủng hộ nghe nói là dân bản xứ vì lấy lòng long đẹp ngươi cố ý nói cho hắn nơi này có một cái địa phương thần kỳ bên trong có thật nhiều kỳ d ị động thực vật long đẹp ngươi phái người khảo sát sau đó khởi động cái này hạng mục cái này khoa học g i a chính là vào lúc này gia nhập để cho tiện nghiên cứu rẽ người trong nước ở chỗ này xây dựng doanh trại và t r ạ m thủy điện cũng đem điện một mực chuyển vận đến một cái thần kỳ hang động cái huyệt động tiêu bên trong khắp nơi đều là đã diện tuyệt thực vật khoa học ra nhìn như mê như say có thể bọn họ quan chỉ huy nhưng đối với những thực vật này một chút hứng thú cũng không có mà là tiếp tục hướng bên trong động tìm kiếm tựa hồ đang tìm thứ gì lúc này khoa học gia ý thức được cái đó dân bản xứ chắc chắn biết một ít bí mật vì vậy liền chủ động đi hỏi cái đó dân bản xứ có thể dân bản xứ nhưng không nói câu nào cho đến có một ngày khoa học gia phát hiện một nhóm người bắt đầu thường xuyên bị bệnh theo đội bác sĩ phát hiện những thứ này người ngã bệnh sức đề kháng càng ngày càng kém thậm chí tiểu cầu số lượng cũng ở đây vô cùng cái giảm thiếu làm là một cái nhà sinh vật học khoa học gia phán đoán những người này trong cơ thể nhất định phát sinh biến hóa gì Hắn những chính hang thời phát sinh tổn hại. lắng người này trong động ngây nô gian tồn lo là lâu mới ở quá vì vậy hắn đối với bọn họ quan chỉ huy nói ra nghi ngờ trong lòng quan chỉ huy nhưng mặc kệ không để ý tới còn để cho bọn họ tăng nhanh thăm dò hang động tốc độ nhất định phải bọn họ ở cái h u y ệ t động kia bên trong tìm được văn minh dấu vết cái h u y ệ t động kia rất sâu vì tăng thêm tốc độ quan chỉ huy để cho tất cả mọi người mang theo lều vải buổi tối ở trong hang động qua đêm ban ngày tiếp tục thăm dò rốt cuộc bọn họ phát hiện một bộ to lớn bích họa mặc dù bích họa hết sức đơn sơ nhưng dẫu sao tìm được văn minh dấu vết đây đối với mọi người là cực lớn k í c h lệ bởi vì cái huyệt động k i ê u bên trong không có truyền tin trang bị quan chỉ huy vì đem cái tin tức tốt này nói cho cho nguyên soái liền dẫn lĩnh mọi người trở lại doanh trại có thể đến doanh trại bọn họ phát hiện vốn là doanh trại đã thay đổi dạng trước người ngã bệnh mỗi một người đều biến thành người điên gặp người liền cắn cái này khoa học ra chính là ở lúc ấy bị cắn bị thương quan chỉ huy hạ lệnh bắn súng tất cả nổi điên người đều bị đánh chết một cái sở trường rõ ràng bảo khoa học ra đem một cái trong đó nổi điên người tiến hành rõ ràng bảo phát hiện những thứ này nổi điên người hệ thống thần kinh x ả ra biến dị bất quá có rất nhiều chuyên nghiệp từ ngữ ta không hiểu lắm nhưng thân thể to lớn ý nghĩa chính là loại này biến dị là một loại người liền r ù a hơn nữa sẽ lấy nhật ký chủ nhân bởi vì bị người điên cắn bị thương cho nên quan chỉ huy nhận định hắn bị lấy bệnh không phải muốn giết chết hắn bởi vì là nhật ký chủ nhân ý thức còn thanh tỉnh những thứ khác khoa học ra trong lòng không đành lòng liền hướng quan chỉ huy cầu tha thứ đem hắn nhốt vào trạm phát điện phòng trực ta cũng là chỉ thấy nơi này lo lắng mọi người bị lấy bệnh cho nên nhanh chóng nhắc nhở mọi người lưu tái phỉ kể xong nhật ký trương hiếu văn lại hỏi đến hắn phía sau còn có nhật ký sao còn nữa ta còn không có xem lưu tái phỉ trả lời trương hiếu văn nhìn xem những người khác sau đó hỏi lưu tái phỉ lưu tổ trưởng ta xem mọi người ngày hôm nay cũng mệt mỏi không được chúng ta liền gần hạ trại ngươi nghiên cứu thật kỹ một chút vậy bản nhật ký sau đó chúng ta làm tiếp dự định chương bốn trăm năm mươi lăm là đi hay ở lưu tái phỉ không nghĩ tới hang động phần đấy lại có thể sẽ có nhiều như vậy bí mật hơn nữa bây giờ lại dính dấp tới re quân và kỳ quái nguyên l ề n r ù a dứt khoát không bằng giữ trương hiếu văn đề nghị trước hạ trại tốt dễ thương lượng một phen nói sau nghĩ tới đây mà lưu tái phỉ gật đầu một p h i sau n g m á i h n g ư ơ i đi tìm một chỗ kín đáo hạ trại không muốn cách nơi này qua xa vạn nhất có người đi qua nơi Chu mọi n nhận được mệnh lệnh, nhìn chung quanh một chút địa hình, nói, cùng h chút được địa một m ta tới.、Mọi、người từ trạm phát điện qua sông, sau đó dọc theo sông hướng điện đó sông, sông qua sau dọc lập ê n mảnh lùn Mánh nhìn nhìn xuống đất hình nói, chúng ta ngay lùn đi. điện không phải hướng cái phương hướng này hẳn không người đi cái phương hướng bơi tại đi, phải cái đi cái đi. Mọi người 200m một cỡ có cây. Chu cây chạy chạy, đó, đất ta phía hạ l dây này sau tức chui vào l ù n c â y bước ra một mảnh đất trống điều động được đơn sơ l ề u vải hết thể chuẩn bị thỏa đáng lưu tái phỉ đem mọi người triệu tập lại thương lượng bước kế tiếp kế hoạch ta vốn lấy là cái động này lớn hơn nữa chúng ta trong vòng mấy ngày nhất định có thể kiểm tra xong cho nên không có làm lâu dài chuẩn bị bây giờ nhìn lại động này để hẳn còn có một cái hang động hơn nữa cái h u y ệ t động kia hẳn rất lớn các người nói chúng ta là đi về trước làm chút chuẩn bị lại tới còn tiếp tục lục soát lưu tái phì hỏi loan ngọc tuấn dẫn đầu nói nếu chúng ta phát hiện nơi này có có thể truyền bá virus có phải hay không trước trở về chuẩn bị một chút các người còn nhớ có trước xuống tìm tòi cứu vũ cảnh quân lính sao một cái đều không trở về nói rõ đi vào trong nhất định sẽ bị lấy bệnh cậu lực vân nhưng xem thường bọn họ không trở về cảm thấy không phải vi còn chuyện người quên nước ta khoa học ra liền sao bọn họ trước đã ở chỗ này nghiên cứu khoa học liền một đoạn thời gian nếu như bệnh kia độc thật như vậy dễ dàng truyền bá vậy bọn họ sớm xảy ra chuyện còn dùng chờ tới bây giờ theo ta xem hẳn là nước ngoài những người tu luyện kia đem hạ động người bắt tất cả chu mãnh phụ h ò a đến ta đồng ý cầu cao ý kiến nếu là nguyền rủa hoặc là vi rút tắc quái vậy đã sớm xảy ra chuyện không biết chờ tới bây giờ loan ngọc tuấn vậy không n ó n g n ả y hẳn đối với lưu tái phỉ nói trước không có xảy ra việc gì là bởi vì là không người mở ra cái đó trực ở giữa nhưng bây giờ chúng ta tất cả mọi người đều tiến vào căn n h ạ kia nói không chừng đã có người bị lấy mọi việc không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn bây giờ kỹ thuật ý liệu trước vào phát hiện được sớm nói không chừng còn có thể trị vạn nhất làm trễ mãi coi như hối hận không kịp lưu tái phỉ do dự nàng nhìn về phía những người khác trương trưởng lão a anh mạc đại ca các người ba c i ý kiến đâu trương hiếu văn trong lòng lo lắng mới vừa rồi mình thấy được khói đen có thể sẽ xảy ra vấn đề trong lòng càng nghiêng về trở về kiểm tra một phen có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút bây giờ là ở nước ngoài hàn quốc chữa bệnh trình độ cái dạng gì còn không biết nếu như trở về nước sau khi kiểm tra trở lại đến lúc này một lần trễ mãi thời gian coi như có dài có thể nếu như không đi kiểm tra một khi có người thật bị lấy vậy chẳng phải là muốn hại tánh mạng người đang c u ố n quýt đáng lúc a anh trước phát biểu từ mình cái nhìn ta càng nghiêng về trở về bất kể là cổ vẫn là người l ề n rùa cũng không giống trò đùa chúng ta không có thể vì cứu người lại đem mình vậy nhập vào mặc vân anh gật đầu một cái ta đồng ý trở về tuyệt không phải tham sống sợ chết nếu như chúng ta vậy hao tổn ở chỗ này vậy bây giờ chỉ có những tin tức này vậy truyền không trở về lưu tái phỉ nhìn về phía trương hiếu văn bây giờ ba s o hai trương trưởng lão ý của ngươi thế nào trương hiếu văn lắc đầu một cái ta còn chưa nghĩ ra khoa thi đội ở chỗ này thời gian tương đối dài tin tưởng nơi này có thế chiến thứ hai di tích sự việc quốc gia đã sớm biết rồi chẳng qua là nguyền rủa sự việc còn không có người biết mà thôi mà chúng ta lấy được tin tức vậy không toàn diện nói rõ nơi này nhất định là có cái gì động trời bí mật cho nên ngay cả chúng ta vậy phải giấu dếm nếu như cứ như vậy trở về nhất định sẽ bị phê bình nhưng nếu như nguyền rủa sự việc là thật không trở về hậu quả thiết t ư ở n g không chịu nổi nếu ý kiến không thống nhất dứt khoát nguyện ý trở về trở về nguyện ý lưu lại tiếp tục điều tra thôi cậu lực vân dò xét tính nhìn về phía lưu tái phỉ lưu tái phỉ bất đắc dĩ thở dài nói ta chưa cùng lãnh đạo báo cáo hạ nơi này tình huống hỏi thăm lãnh đạo ý kiến đi nói xong vào l i ề u vải gặp lưu tái phỉ rời đi mạc vân anh lắc đầu đây cũng là liền lưu tổ trưởng đổi thành những người khác như thế cùng cục trưởng lưu báo cáo sợ rằng sẽ bị đổ đ ập xuống mắng lại đi cậu lực vân nhìn hắn một cái nhìn về phía trương hiếu văn trương trưởng lão nghe nói ngươi đều đã đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết tại sao còn biết như thế trông trước trông sau trương hiếu văn nhìn chung quanh một vòng đối với hắn giải thích ta dĩ nhiên là không sợ cái gì người liền r ủ nhưng mà các người đâu nếu như bởi vì là ta khăng khăng làm theo ý mình mà làm liên lụy các người ta như thế nào cùng lưu cục giao phó bất quá mới vừa rồi ngươi giải thích ngược lại là nhắc nhở ta các người có thể đi về trước kiểm tra thân thể ta một người ở chỗ này điều tra là được đối phương có thể đem nhiều như vậy nhân viên nghiên cứu khoa học bắt lại nói rõ đối phương người cũng không thiếu một mình ngươi ở lại chỗ này sợ rằng gặp nguy hiểm chứ a anh hỏi trương hiếu văn khẽ mỉm cười ở tuyệt đối thực lực trước mặt số người bất quá là một con số mà thôi cõi đời này có thể để cho ta kiên kỵ người không vượt qua năm cái cậu lực vân từng cùng trương hiếu văn sóng vai tác chiến cho nên đối với hắn thực lực tốt không nghi ngờ nhưng vẫn có chút lo lắng ta lo lắng đối phương sẽ dùng các khoa học ra tên họ uy hiếp ngươi đến lúc đó ngươi không có cả người thực lực vậy bó tay ạ trương hiếu văn khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên đối với cậu lực vân nói trò lớn ta muốn đánh sau lưng ngươi nói xong liền xử suốt không gian c h i lực cậu lực vân s ư n g suốt một chút còn chưa kịp xoay người liền cảm thấy mình neo bị người để ở ngươi ở chỗ này tất cả đều há to miệng mới vừa rồi mọi người cảm giác hoa mắt một cái trương hiếu văn lại có thể bỗng xuất hiện ở cậu lực vân sau lưng chẳng lẽ đây chính là nhập thần thực lực chu manh không tiếp xúc qua pháp t h u ậ t thấy trương hiếu văn cử động sợ nói không ra lời cái này cái này cái này đây không phải là ngay tức thì gì chuyển sao con bà nó ai đây còn đánh thắng được ngươi cậu lực vân xoa xoa mồ hôi chán cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng nếu như vậy chúng ta còn có cái gì tốt băn khoăn lấy ngươi thân thủ gặp phải ngoại quốc những người tu luyện kia còn không phải là trong nháy mắt giết trương hiếu văn trên mặt vẫn treo cười được rồi chúng ta cứ như vậy khoái trá quyết định các người trở về kiểm tra ta lưu lại tiếp tục tìm tòi cứu quyết định cái gì lưu tái phỉ hồi báo xong tình huống vừa ra tới liền nghe được trương hiếu văn mà nói liền tò mò hỏi vì an toàn dạy gặp chúng ta quyết định ngoại trừ ta ra các người cũng đi về trước kiểm tra thân thể trương hiếu văn nói lưu tái phỉ nghe xong túi đầu mới vừa rồi ta cùng cục trưởng lưu nói chúng ta tình huống cục trưởng lưu nói tới một cái một lần quá trễ lại thời gian khoa thi đội chính ở nghiên cứu khoa học hạng mục là một cái bí mật kinh tiên h tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác cho nên chúng ta phải biết do nơi này tình huống nếu như các khoa học gia đã gặp nạn vậy chúng ta thì nhất định phải đem nơi này tất cả người ngoài giết chết d i khẩu chương bốn trăm năm mươi sáu cao cấp văn minh n g h e xong lưu tái phỉ mà nói tất cả mọi người đều trầm mặt lưu tân tễ ý nghĩa đã đủ minh xác bí mật của nơi này là phải bảo vệ nói cách khác mọi người cũng không phải muốn trở về là có thể trở về phải bảo đảm chuyện nơi đây có thể giải quyết viên mãn mới được trương hiếu văn suy nghĩ một chút quyết định đem hát chuyện thuốc lá tình nói ra bây giờ tình huống đã tương đối sáng suốt bất quá là cứu viện khoa thi đội vẫn là đem những người khác diệt khẩu tự mình một người vậy là đủ rồi còn không bằng để cho những người còn lại sớm đi trở về kiểm tra một phen có thể trương hiếu văn còn chưa nói lối ra hắn dư quang liền liếc đến xa xa có ánh đèn đang di động vì vậy trương hiếu văn nhanh chóng tỏ ý tất cả mọi người liền chớ lên tiếng ta thấy có ánh đèn đang di động hẳn là hướng chúng ta phương hướng lai tới mọi người vừa nghe lập tức cảnh giác nhìn về phía trương hiếu văn chỉ phương hướng qua một lúc lâu những người khác mới mơ hồ thấy kiểm tra ánh đèn lúc sáng lúc tối di động về phía nơi này là xe hơi có người tới chú m á h nhanh chóng nhắc nhở ngay sau đó mọi người thấy xe hơi quả cua lái về phía sông hạ lưu cậu lực vân nhìn về phía lưu tái phỉ tổ trưởng bọn họ chỉ có một chiếc xe hẳn không mấy người chúng ta đi gặp bọn họ một chút trương hiếu văn nhìn thay người trên xe liền nói với mọi người trên xe có hai cái ngoại quốc chàng trai có thể cân nhắc bắt lại hỏi hỏi tình huống lưu tái phỉ vừa nghe đối phương chỉ có hai người đối với mọi người gật đầu một cái được chúng ta trước bắt lại hỏi rõ tình huống biết người biết ta mới có thể chăm trận chăm thắng bất quá phải chú ý an toàn một khi phát hiện có thể dấu hiệu tình nguyện giết bọn họ vậy phải bị thương mọi người không chút do dự nhận lời ở trương hiếu văn dưới sự hướng dẫn dọc theo xe hơi lái qua đi về phía đoàn người tốc độ mặc dù không đổi kịp xe hơi nhưng may ở chỗ này nã ba rất ít chỉ cần mọi người dọc theo đường đi tới cơ bản cũng có thể tìm được mục đích của đối phương quả nhiên đi không tới nửa giờ mọi người liền thấy đối phương doanh trại đối phương doanh trại không nhỏ có bốn đỉnh lều lớn đồng giữ đỉnh đầu lều vải ở ba người coi là chí ít cũng có hơn mười người có thể trước mắt doanh trại vắng vẻ hiển nhiên cũng không có người nào nếu không phải xe hơi còn n g ừ n g ở trong doanh trại mọi người còn lấy làm cho này bên trong không có ai đây chúng ta là xông vào tìm t ò i đâu hay là chờ bọn họ đi ra trực tiếp bắt chú mánh hỏi mọi người nhìn về phía liền lưu tái phỉ lưu tái phỉ nhưng nhìn về phía trương hiếu văn trương hiếu văn suy nghĩ một chút chúng ta vẫn là quang minh tránh đại vào đi thôi vạn nhất bọn họ nếu không phải người xấu chúng trương a t ự c tiếp hiếu là rơi trôi. người cái trôi. Mọi người văn người nên ngang đi vào hay ư n g d n h trại.、Đây、là, ngoài hai cái người nước c trong từ lều mắt đối với lưu tái phỉ nói ngươi hỏi bọn họ xem bọn họ có hay không gặp qua trước tiến vào vũ cảnh lưu tái phỉ gật đầu một cái đang muốn phiên dịch một cái trong đó phụ nữ nước ngoài nhưng mở miệng nói về nước tiếng nói lại là tiếng hoa xem ra các người đã phát hiện bí mật của nơi này liền n h a nếu không cũng không biết vì mấy cái khoa học ra không tiếc lần lượt phái người đi tìm cái chết lưu tái phỉ đoàn người nghe được đối phương nói ra lưu loát tiếng hoa lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị trương hiếu văn hỏi ngược lại xem ra các người vậy phát hiện bí mật của nơi này c h ắ c không phải hơn đem tất cả mọi người đều bắt lại nói các người đem khoa học gia quan đến đâu rồi phụ nữ nước ngoài lộ ra nghiền ngâm nụ cười ai cùng ngươi nói chúng ta đem khoa học gia giam lại trương hiếu văn vẫn chưa trả lời Ngoại trương hiếu văn cười lạnh một tiếng cả người trên dưới toát ra ánh sáng trắng chàng trai mặc dù cảm thấy vẻ nguy hiểm nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh đã không kịp thu tay lại một chảo móc hướng trương hiếu văn tim chỉ nghe ngao một tiếng người đàn ông bị bắn đi ra ngoài phụ nữ nước ngoài lộ ra cảnh giác diễn cảm nhìn chằm chằm trương hiếu văn hỏi các người là người nào trương hiếu văn vứt tay người nào có trọng y ế u không các người vẫn là ngoan ngoan bó tay chịu c h ó i đi đỡ tự mình ngoại quốc cô gái mí mắt giựt một cái một cái tay lòng bàn tay toát ra lục quang sau đó một bên cảnh giác nhìn mọi người vừa đi về phía chàng trai đỡ hắn không thể nào hai trăm năm trước ta đi đông vương nơi đó mặc dù có một ít tự xưng là người tu lợi người nhưng căn bản không phải ta đối thủ hai trăm năm sau làm sao biết toát ra như thế người lợi hại chàng trai che bị nóng tiêu liền tay nói trương hiếu văn khẽ mỉm cười ngươi không phải là mới vừa nói sao chúng ta người đồng phương thích che che giấu giấu cho nên tự nhiên sẽ không đối với các người lộ ra chân chính thực lực bất quá nghe được ngươi nói ta đối với các người có hứng thú hơn hai trăm n ă m xem ra các ngươi tuổi thọ rất dài nha cô gái hừ một tiếng các người không cần giả sắp xếp chẳng lẽ các người tới mục đích không phải là vì kéo dài trường sinh số mệnh sao lời này đem mọi người hỏi không sờ được liền đầu góc kéo dài trường sinh số mệnh chẳng lẽ nơi này có sinh mạng đồ có thể kéo dài tuổi thọ mọi người ở đây mẩn ra đang lúc người phụ nữ trong tay lục quang đ ố n g nhiên bắn ra lục quang trên không trúng xương mù hóa biến thành một mảnh màu xanh hơi nước trương hiếu văn lo lắng có độc lập tức đối với mọi người hô các người tránh ta đã qua bắt bọn hắn lại nói xong trương hiếu văn sử dụng không gian chi lực ngay tức thì nhảy qua màu xanh hơi nước đi tới hai cái người nước ngoài trước mặt hai người vốn định thừa dịp loạn lên xe x s n g ra có thể thời gian một cái nháy mắt liền thấy trương hiếu văn chắn trước người hai người hoảng sợ há to miệng ngươi ngươi ngươi là mà quỳ sao tại sao ngươi có thể xuyên qua độc của ta vật còn không chút tổn hao nào thừa dịp cô gái trong lúc nói chuyện người đàn ông đ ố n g nhiên từ phía sau lưng móc ra một cái phi đao quả quyết ném về phía trương hiếu văn có thể hai người khác khó tin chuyện xảy ra phi đao ở bay về phía trương hiếu văn trên đường lại có thể n g ừ n g lại ngược lại giống như sống vậy xoay người có gai hướng người đàn ông ấn đường người đàn ông mặc dù giật mình nhưng hiển nhiên đi qua lâu dài huấn luyện bản năng làm ra né tránh có thể phi đao đâm vào không khí sau đó lại vòng vo một vòng lần nữa nhắm ngay người đàn ông ấn đường lần này hai người cũng không dám ở đùa bỡ bị bợm người đàn ông trên trán toát m ù hôi lạnh các người rốt cuộc là người nào chẳng lẽ là đồng phương người bảo vệ Trương tiên ư Văn lần đầu tiên nghe Hiếu đầu đ ợ chương cái từ này, cảm từ t này, ấ y hết sức bốn trăm năm mươi bảy cao cấp văn minh hai hai cái người nước ngoài gặp trương hiếu văn chưa nghe nói qua người bảo vệ lộ ra kinh ngạc diễn cảm nhưng trương hiếu văn không giận tự uy ánh mắt để cho hai người trong lòng run dày cũng không dám nói láo người như thế lợi hại lại có thể không biết người bảo vệ hai chúng ta chính là chỗ này người bảo vệ một trong trương hiếu văn nhữ mày một cái cũng không biết hai người này nước tiếng nói trình độ có hạn đâu vẫn là mình không để ý tới rõ ràng bọn họ ý nghĩa vì vậy buồn bực hỏi người bảo vệ chính là thủ vệ ý nghĩa nghe được trương hiếu văn mà nói hai cái người nước ngoài dở khóc dở cười người phụ nữ vạn mi ma hỏi trương hiếu văn ngươi là thật không rõ vẫn là chọc cười chúng ta vui vẻ đâu người bảo vệ là thiên thần sai khiến người bảo vệ thiên thần ở nhân gian tín đồ nơi này là thiên thần phát nguyên địa chúng ta tự nhiên phải bảo vệ nơi này trương hiếu văn nghe xong tính toán thiên thần chắc là thực lực đạt tới nhập thần cảnh người chứ xem ra là có người ở chỗ này tu luyện đạt tới nhập thần bọn họ đám này tự xưng là người thủ hộ người chắc là người này thần cảnh thủ hạ đi đang suy nghĩ lưu tái phỉ đám người đã dẫn người chạy tới gặp trương hiếu văn đã chế ngự liền hai cái người nước ngoài lưu tái phỉ nhanh chóng hỏi nói nước ta khoa học ra có phải hay không bị các người bắt ngoại quốc chàng trai khinh thường cười nói chúng ta mới không có bắt bọn họ là bọn họ tin phục thiên thần chủ động đi theo chúng ta như thế nói tất cả mọi người đều không có chết mạc vân anh hỏi dĩ nhiên chúng ta là thiên thần sứ giả cũng không phải là ác mà làm sao biết giết người mọi người nghe được hai cái người ngoại quốc nói đối với chuyện này cũng có đại khái suy đoán đám người này phải là một tà giáo tổ chức xem ra mấy quốc gia khoa học g i a đều là bị đám người này bắt lại bây giờ đám người này rất có thể đối với các khoa học gia tiến hành tẩy não để cho bọn họ thờ phượng tà giáo các người thiên thần có cái gì không người r ù a a anh đột nhiên hỏi nghe được c á anh mà nói hai cái người nước ngoài bỗng nhiên cười lên tí nạ cười nói ta biết ngươi là nói cái gì đó cũng không phải là cái gì người l i n rủa đó là thiên thần dân huệ chỉ có đón nhận thiên thần dân huệ mới có tư cách tín ngưỡng thiên thần nghe hai người tiếng cười c ầ u lực vân cảm thấy hết sức khó chịu vì vậy phản ký nói nguyên lai các người thiên thần chỉ lấy người đ i n ả tí nạ chẳng những không tức giận còn cười quan sát cầu lực vân loại này ân huệ chỉ có đích thân thể nghiệm mới có thể hiểu nếu như ngươi muốn thử một chút bây giờ chúng ta liền có thể mang người đã qua trương hiếu văn nhìn về phía lưu tái phỉ lưu tổ trưởng ta muốn khoa thi đội người hẳn đều bị bọn họ dẫn tới cái huyệt động kia chỗ sâu nếu không ta mang bọn họ đã qua các người ở nơi này chờ lưu tái phỉ b u môi nếu cũng đến bước này vậy không có lùi bước lý do chúng ta cùng đi chứ khoa thi đội nhiều người như vậy một mình ngươi cứu trợ không tới thương lượng xong sau đó mọi người cùng nhau lên người ngoại quốc xe b á tải do người đàn ông lai xe trương hiếu văn ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn chằm c h ẳ n hắn tí nạ thì bị rút đứng lên cùng mọi người ngồi ở hàng đấu bên trong. Dọc theo đường mà đi, mọi ở đấu t r o n g đường người Dọc mọi theo đi, mà l ạ i cái gặp được d o a nói với mọi người lưu tái phỉ không hiểu hỏi nếu các người phải bảo vệ nơi này vậy tại sao không lâu dài ở chỗ này người đàn ông cười dâm đảng nhìn lưu tái phỉ bởi vì là chúng ta muốn truyền bá thần ấn huệ cho nên cần không ngừng cùng người khác giao phối mạc vân anh vừa nghe trận to hai mắt tính truyền bá bệnh s không phải là các người truyền bá ra đi đợi một chút vậy khoa thi đội người há chẳng phải là nhìn mạc vân anh vừa sợ vừa thẹn thùng diễn cảm tì nạ vui vẻ cười to đứng lên làm sao chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được được thần ấn huệ nói xong cố ý đối với mạc vân anh túi đầu làm thư nhất định là có những thứ khác truyền bá đường tắt nếu không đội kia g h quốc sĩ binh là làm sao bị lấy bệnh trương hiếu văn nói xong trong lòng ngầm tối tâm ả lo âu đám người này tuổi thọ so người bình thường dài lại không ngừng truyền bá ra ngoài cái gọi là ân huệ không biết ngoại giới lại có bao nhiêu người bị bọn họ lấy bệnh hơn nữa bọn họ làm như vậy mục đích vậy là cái gì cái này ân huệ rốt cuộc là thứ gì cổ độc vẫn là nguyền rủa nghĩ tới đây mà trương hiếu văn lại không khỏi hỏi các người cái gọi là ân huệ rốt cuộc là cái gì tổng sẽ không thật là nguyền rủa chứ hai cái người nước ngoài vừa nghe tự hào trả lời là thần ban cho chúng ta lực lượng gặp hai người hồ đ ồ u m u xuẩn trương hiếu văn cũng sẽ không nói nhảm đoàn người đi hơn mười phút rốt cuộc tới một cái cửa hang để cho trương hiếu văn không có nghĩ tới là cái động này bên bờ lại có thể hết sức n may g ắ n giống như là có người tận lực đào đới như nhau cái này làm cho trương hiếu văn trong lòng lên cổ chẳng lẽ huyệt động này thật sự là một cái tiền sử văn minh n ơ i là tị nạ đứng ở cửa hang chút nào không giống cái bị bắt người mang trên mặt nụ cười đối với mọi người dùng tay làm dấu mời hoan g n ê n đi tới l ỉ n h dị sự đa đất nước lưu tái phỉ nghe được cái tên này không khỏi được chấn động một cái l ỉ n h dị sự đa đẹp mẹ sổ bồ ta mi ạ trong truyền thuyết thần tị nạ khẽ mỉm cười không nghĩ tới người đông phương cũng đã nghe nói qua ta thần vi danh tin tưởng ta các người sẽ tin phục ta thần nói xong ở phía trước dẫn đường hướng hang động chỗ sâu đi tới cuộc hai mươi mọi người không tự chủ nhìn về phía lưu tái phỉ muốn nghe nàng nói liên quan tới n ĩ n h dị s đạ sự việc lưu tái phỉ dừng một chút nói n ĩ n h dị s đạ là mỹ mẹ sổ cổ tạ mị ạ thế giới dưới đất thần nghe nói hắn là trông coi tự nhiên thần ta hiểu vậy điều không phải rất nhiều cái này còn là trước khi tới đặc biệt làm môn học bất quá có một chút cần muốn mọi người chú ý cái này n ĩ n h dị s đạ và chúng ta nữ hoa nương nương như nhau đều là người mặt thân rắn người nói là cái này lĩnh dị cái gì mà đạ cùng chúng ta nữ hoa nương nương có thể có quan hệ trương hiếu vẫn hỏi lưu tái phỉ lắc đầu một cái bên trong huyệt động mọc đầy kỳ dị thực vật những thực vật này phần lớn không gọi nổi tên chữ nhưng trương hiếu văn nhưng phát hiện những thực vật này lại có thể cùng loài người như nhau bất chấp ánh sáng yêu ớt trương hiếu văn rõ ràng mình nơi thấy mọi người phát ra ánh sáng chính là mọi người suy nghĩ chẳng lẽ chúng cùng loài người như nhau cũng có suy nghĩ càng làm cho trương hiếu văn kinh ngạc là bộ phận thực vật lại có thể t o á t ra khói đen trương hiếu văn thử hỏi dò liền hỏi những người khác nhưng h i ệ n nhiên người khác không thấy được chẳng lẽ mình ở trạm phát điện phòng trực bên trong thấy khói đen chính là những thực vật này phát ra chẳng lẽ cái này khói đen chính là thần tân huệ chương hiếu văn đang suy tính những thực vật này quá dị đ ỗ n g nhiên cảm thấy hang động chỗ sâu có một cái cường đại tồn tại mặc dù không chắc chắn đối phương rốt cuộc là thứ gì nhưng trương hiếu văn bản năng cảm giác được vẻ kiên kỵ giống như góc tự động phân biệt nguy hiểm như nhau Bên trương o n động g gì? cuộc rốt r t có cái gì? Trương hiếu văn híp mắt lại lầm bầm lầu bầu thủ lĩnh của các ngươi sao chẳng lẽ hắn đã mạnh đến làm cho lòng người sinh sợ hai trình độ lưu tái phỉ trong lòng mơ hồ có chút lo âu liền hỏi trương trường lão có phiền phái gì sao trương hiếu văn mím môi một cái vẫn là quyết định nói cho bọn họ trần tướng ta cảm thấy một cái cường đại tồn tại mạnh đến để cho ta sinh lòng sợ hãi mọi người vừa nghe phát ra kêu lên để cho trương hiếu văn cảm thấy sợ hãi đây là cường đại dường nào tồn tại phải biết trương hiếu văn nhưng mà được gọi là nhập thần cấp bậc thần tiên à. chuyện này liên lụy to lớn như vậy sao chẳng lẽ quốc gia tới nhảy vũng nước đục này quyết định là sai lầm sao Cục 20 mọi người giọng nghị luận, chỉ có ngoại quốc chàng ngốc cười, chúng chứ. Còn mọi vọng người ngoại trai si tiếng giờ biết lợi hại nhỏ rộng nghị luận, phát ra ta t bây chỉ có tì nạ nghi hoặc nhìn trương hiếu văn mặc dù tì nạ không được rõ trương hiếu văn thực lực có thể mới vừa rồi trương hiếu văn lộ một ngón kia có thể chứng minh hắn thực lực hơn mình xa mà mình thủ l ã n h thực lực mặc dù cao với mình nhưng nhiều nhất cùng trương hiếu văn không tương như nhau làm sao sẽ để cho hắn sợ đến như vậy đến nước chẳng lẽ trong hang động còn có đáng sợ hơn tồn tại trương hiếu văn thấy mọi người bị từ mình nói hụ được vì vậy ho khan hai tiếng ta chỉ là nói để cho ta sợ hãi nhưng chưa nói ta không phải hắn đối thủ dĩ nhiên lúc này hung hiểm vô cùng ta muốn các người có thể trước tạm thời trở về cùng ta giải quyết bên trong phiền toái ở cùng các người hội、hợp. mọi người rơi vào trơ mặc nhìn ngoại quốc chàng trai dếu cận lưu tái phỉ kiên quyết nói không cần suy nghĩ cùng nhau đi vào chứ nếu như đối phương thật mạnh đến liền ngươi vậy không đối phó được cho dù chúng ta tránh ở bên ngoài cũng sẽ bị bắt còn không bằng cùng tiến lên đến lúc đó vậy có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau lưu tái phỉ vừa nói như vậy mọi người cũng đều suy nghĩ ra vì vậy mọi người nhất trí quyết định tiếp tục hướng bên trong động xuất phát theo mọi người càng sâu nhập trương hiếu văn đối với trong động cái đó cảm giác uy hiếp g i á c vượt rõ ràng có thể hắn vì không để cho những người khác lo âu cũng không biểu hiện ra đang đi mọi người phát hiện trên vách đá bích họa bích họa hết sức đơn sơ căn bản là dùng đơn giản đường cong và vòng tròn tạo thành vừa thấy liền đặc biệt nguyên thủy trương hiếu văn dừng b ước đứng ở bích họa cạnh bắt đầu xem xem bích họa c u ố n b ư ớ c rất dài mới đầu không trung có cái thật to vòng tròn phía sau v ẽ mấy cái tuyến nhìn giống như là cái vòng tròn này từ không trung rơi xuống sau đó vòng tròn rơi vào một cái đường thẳng lên đập ra một cái hố to có một đám người đứng ở hố to bên bờ hướng xuống xem lại bị hút vào đ á y h ố ở đ á y h ố một cái người khổng l ồ bóng người xuất hiện ở đây đám người trong người khổng lộ bộ mặt bà con bị khắc vé hết sức dữ tợn mọi người hết sức sợ hắn để cho trương hiếu văn khó hiểu là, bức tranh lên người khổng lồ lại có thể chỉ có một cái chân người khổng lồ thì từ vòng tròn trong lấy ra rất nhiều đồ bởi vì những thứ này cơ bản đều là một cái phương k h u n g hoặc là một vòng tròn cho nên rất khó nhìn ra là cái gì bất quá bây giờ mọi người không gặp qua những thứ này người khổng lồ đem những thứ này phân cho mọi người sau đó bắt đầu dạy bọn họ như thế nào sử dụng mọi người cũng sẽ không sợ người khổng lồ rối rít bắt đầu quỳ bay hắn kế tiếp bích họa cơ bản đều là người khổng lồ dạy người cửa các loại các dạng bản lãnh để cho bọn họ có thể ở nơi này hố to trong có thể sinh tồn trương hiếu văn trực tiếp nhảy qua những thứ này tiếp tục nhìn xuống dưới người khổng lồ cầm một cái vật kỳ quái trực tiếp mở ra ra một cái rất sâu hang động sau đó từ trên phi thuyền lấy ra một vật bỏ vào hang động chỗ sâu sau đó người khổng lồ để cho mọi người từng cái một tiến vào hang động chỗ sâu sau khi đi ra mọi người cũng thay đổi được cao lớn chút chẳng qua là và người khổng lồ so sánh còn hơi nhỏ một chút làm tất cả mọi người đều từ hang động sau khi đi ra người khổng lồ sửa một cái đường về nhà để cho mọi người có thể từ đáy hố trở lại trên đất sau đó người khổng lồ cho mọi người lại để lại một kiểu đồ sau đó trở lại đáy hố vòng tròn trong và vòng tròn cùng nhau rời đi hố to tất cả mọi người sau khi xem xong cũng khiếp sợ không thôi bọn họ vậy đều hiểu liền tại sao ghe người trong nước thấy bích họa sao liền không kịp đợi muốn cùng bọn họ nguyên x o á y báo cáo bởi vì làm cho này bích họa thật sự là quá rung động lòng người người nguyên thủy lại là ở người ngoài hành tinh dưới sự giúp đỡ mới biến thành trí người trương hiếu văn ở một bên yên tĩnh suy tính cái đó từ trên trời giáng xuống vòng tròn hẳn là người ngoài hành tinh phi thuyền phi thuyền hạ xuống thời điểm đập ra cái này hố to mà một đám người nguyên thủy hẳn vừa vẫn phát hiện một mặt này cho nên tới đến hố to bên bờ cha xem trong phi thuyền cái đó người khổng lồ chắc là người ngoài hành tinh hắn đem đám t sau đó chỉ hắn cửa sử dụng công cụ trọng yếu hơn chính là hắn đem một cái thần kỳ đồ bỏ vào cái huyệt động này chỗ sâu người nguyên thủy sau khi tiến vào mới đi ra dáng người liền phát s a n h biến hóa sự biến hóa này chắc là người nguyên thủy thay đổi thành trí người ký hiệu chẳng lẽ người ngoài hành tinh ở hang động chỗ sâu thả cái vật kia chính là để cho mình sợ hai đồ sao tị nạ và ngoại quốc chàng trai chờ có chút không nhịn được đây bất quá là người nguyên thủy bích họa mà thôi các người có cần phải xem lâu như vậy sao mạc vân anh buồn bực nhìn về phía hai người chẳng lẽ các người cho tới bây giờ liền không nghiên cứu qua cái này bức bích họa sao nó nó vẽ ra một cái không thể tưởng tượng nổi tình hu đúng không tị nạ cười một tiếng tiếp tục nói chúng ta đã sớm biết rồi cái này người khổng lồ chính là của chúng ta thần các người không phát hiện hắn chỉ có một cái chân sao người mặt thần rắn c ù n hai mươi mấy người đồng thời kinh hô lên trương hiếu văn cũng đoán được khả năng này hắn trong lòng thán phục chẳng lẽ đông phương truyền thuyết thần thoại cũng là từ nơi này diễn biến mà đến sao các người những thứ này người bảo vệ rốt cuộc là người nào ngươi nói các người đã sớm biết chuyện nơi đây chẳng lẽ các người là đám này người nguyên thủy đời sau trương hiếu văn đoán được tị nạ suy nghĩ một chút lại nói với mọi người không kém bao nhiêu đâu ta thần lúc sắp đi để lại một tiểu đồ trước mắt ngay tại hang động chốt sâu có nghi vấn gì cùng chúng ta đi vào liền biết rõ cục hai mươi mọi người nhìn về phía trương hiếu văn trương hiếu văn gật đầu một cái đi thôi dù sao cũng muốn đi vào liền đừng chỉ hoãn nữa thời gian nơi này đồng thời xa trên trái đất bên kia cục hai mươi trụ sở chính a phòng vội vàng xông vào thổ thạch đầu phòng ngủ ta mới vừa dò thăm một cái cực kỳ bí mật tin tức trương hiếu văn bị phái đi phi châu nói cách khác bây giờ toàn bộ cục hai mươi không có người nào là người đối thủ a phòng hưng phấn đối với thổ thạch đầu nói thổ thạch đầu hẹ mắt ngươi có năm chắc mở cái đỉnh kia liền sao a phòng trong mắt có chút phức tạp nhưng hỏi ngược lại đến nếu như không thừa cơ hội này đi thử một lần cùng trương hiếu văn trở về chúng ta còn có cơ hội không Trương 459, lưu lại bí mật. Trương hiếu văn đoàn người tiếp tục tới, trong trong trí tiện, thay to huyệt tham huyệt một thẳng, Trương thị thấy một đất, tựa re ra lưu người hướng người nước phương đường người Văn đoàn hang động tới, hang động không còn sáng lớn đèn động này động này Văn hang động phần đấy. Một đám người quỷ xuống gia lại là là lấy lực Hiếu sâu qua khu chiếu sâu Hiếu quỷ qu đi đối với cái đi Bởi cái cái bí bích bố xem đám chỗ họa pha, khoa học hồ vực, vào vào. vì đã đó đã đủ đã đấy, các dò ở hang động chỗ sâu người nghe được động tĩnh liền đem đèn tin chiếu theo thấy tì nạ mang đoàn người đi vào cầm đầu một người ngoại quốc chủ động dùng ngoại ngữ hỏi tì nạ tiến hành giải thích bọn họ thủ l ã n h giật mình nhìn về phía trương hiếu văn dùng kém chất lượng nước tiếng nói nói tì nạ nói ngươi thực lực rất mạnh ta xem vậy cũng chưa chắc chứ các người người đông phương phát minh một loại pháp thuật có thể thấy được đối phương thực lực tờ vọng kỹ thuật trương hiếu văn bổ sung đến không sai ta ở đông phương du lịch thời điểm đã từng học qua ngươi thực lực cũng không có tì nạ miêu tả mạnh như vậy thủ lanh nói hết lời trương hiếu văn cười một tiếng trương a thực lực người người. n cười cười,、so、vậy vậy hiếu c văn thấy thủ lãnh đang khi nói chuyện đầu góc hắn trực tiếp phát ra làn sóng điện chạy thẳng tới mấy phe mọi người chứ mình những người khác ở thủ lãnh sóng điện nào quá nhiều hạ ánh mắt đổi rối danh động lại có thể vậy bắt đầu quỳ xuống đất xem ra là đối phương sử dụng ảo thuật nghĩ tới đây mà trương hiếu văn không chút do dự thả ra từ mình năm màu sóng điện não một chút bọc lại thủ lãnh sóng điện não sau đó đem nó miễn cưỡng cho x é đ ứ t thủ lãnh ngay tức thì che làm lớn chuyện phát ra kêu thảm thiết à ngươi ngươi đối với ta làm cái gì không việc gì bất quá là đối với ngươi tiến hành một cái nho nhỏ dạy bảo mà thôi ta khuyên ngươi chủ động tháo ra pháp t h u ậ t để cho đám người này tình hồn lại nếu không dạy bảo cũng không chỉ như thế một chút trương hiếu văn vừa nói một bên lạnh lùng nhìn bên người, người nước ngoài những người khác gặp thủ lĩnh của mình không biết làm sao lại đột nhiên trúng chiêu lại nghe được hai người đối thoại trực tiếp liền biết rõ là trương hiếu văn dợ cho quỷ một người vóc dáng đại hán khôi ngô đối với trương hiếu văn hung tận h ế t người đồng phương ngươi sẽ là ngươi của ngông trả giá thật lớn nói xong một quyền đánh về phía trương hiếu văn thế đại l ự c c h r ầ m bởi vì đại hán tốc độ rất nhanh lại xuất kỳ bất ý tí nạ không kịp nhắc nhở hắn cũng đã đánh tới trương hiếu văn trước mặt trương hiếu văn khẽ mỉm cười cả người bỗng nhiên biến mất không thấy người đàn ông vạm vỡ một quyền đánh hụt trực tiếp sừng sờ tại chỗ thằng nhóc này làm sao biến mất đang suy nghĩ người đàn ông vạm vỡ liền thấy trước mặt đồng bạn lộ ra biểu tình hoảng sợ người đàn ông vợ sau đó n miếng miếng, kết kết thật thật trương hiếu văn khinh miệt nhìn mọi người ai còn muốn dạy bảo ta sao thủ lanh thấy trương hiếu văn né tránh người đàn ông vạm vỡ công kích thủ pháp sau đó hoảng sợ há to miệng vội vàng quỳ một chân trên đất ngài là thần sứ giả một đám người nước ngoài nghe được lời của thủ lãnh sau dối dích phát ra kêu lên sau đó vội vàng vậy quỳ một chân trên đất cũng không ngẩng đầu lên nhìn về phía trương hiếu văn lần này trương hiếu văn lên ngẩn hắn buồn bực nhìn cái đó thủ lãnh dò xét tính hỏi ngươi làm sao biết ta là thần sứ giả ta thần vậy từng đem sứ giả của hắn phái tới nhân gian sứ giả và ngài như nhau có thể ngay tức thì di chuyển thủ lãnh giải thích đến trương hiếu văn nghe xong tựa hồ rõ ràng liền một ít xem ra ngoại quốc người tu luyện trong vậy từng xuất hiện qua nhập cường giả thần cấp chẳng qua là hắn tại sao phải tự xưng là thần sứ giả đâu là vì k h ô n g chế đám người này có thể chỉ là vì k h ô n g chế đám người này nói bằng vào thực lực liền hẳn đủ h nghĩ tới đây mà trương hiếu văn đối với người nước ngoài nói các người đứng lên trước đi ta có lời muốn hỏi các người người nước ngoài rối rít đứng lên trương hiếu văn tiếp tục hỏi thủ lãnh các người đám người này tại sao cơ bản cũng biết nói ngôn ngữ của chúng ta chúng ta phần lớn ở toàn thế giới du lịch qua hơn nữa thần ban cho chúng ta siêu năng lực cho nên học tập ngôn ngữ rất nhanh đợi một chút các ngươi năng lực là thần ban cho n g ư ờ i cửa chẳng lẽ không phải là mình tu luyện có được sao trương hiếu văn buồn b ự c hỏi lần này đến phiên người nước ngoài một mặt mơ hồ thủ l ã n h dò xét tính hỏi chẳng lẽ ngài siêu năng lực là mình tu luyện có được nghe được thủ lanh vấn đề trương hiếu văn nhữ mày xem ra bọn họ năng lực thật đúng là bị ban thưởng vì vậy liền hỏi thần của các ngươi là làm sao đem siêu năng lực ban cho ngươi cửa thủ lanh khó khăn nói chỉ có ngài q u ỷ bái ta thần tín ngưỡng ta thần mới có thể đi đến chỗ đó nếu không chúng ta là không thể nào mang ngươi đi vào đánh chết cũng không khả năng trương hiếu văn suy nghĩ một chút lại hỏi đến vậy trong miệng các ngươi vị sứ giả kia đâu ta có thể tới gặp hắn sao trương hiếu văn còn rõ ràng cảm nhận được nơi này trong hang động có để cho mình sợ hãi tồn tại nếu như đoán không lầm chắc là vị sứ giả kia hắn so mình sớm một bước đến nhập thần cảnh thực lực hẳn hơn mình xa cho nên mình cảm thấy sợ hãi cũng là chuyện đương nhiên thủ lanh lắc đầu một cái sợ rằng ngài không thấy được sứ giả đại nhân hắn đã bị thần đón đi bị thần đón đi trương hiếu văn phát ra một tiếng thét kinh hãi đây là để cho trương hiếu văn vô luận như thế nào vậy không tiếp thụ nổi sự việc dựa theo mới vừa nhìn thấy bích họa đám này người nước ngoài miệng trung thần phải là một người ngoài hành tinh nếu như cái đó sứ giả bị thần thiết đi nói như vậy người ngoài hành tinh lại tới đến qua trái đất đang buồn b ự c thu trước tiên khẳng định trả lời không sai lúc ấy ta ngay tại trận nói đến chỗ này thủ lãnh chỉ chỉ mọi người đang quỳ bái cái vật tiên ó i truyền thuyết đây chính là thần ở trước khi đi lưu trên trái đất thánh vật chúng ta kêu nó thánh n ô i chỉ hữu thần sứ giả có thể thông qua thánh bôi cùng thần tiến hành liên lạc vị sứ giả kia chính là ở chỗ này cùng thần tiến hành liên lạc sau đó ở một đạo thánh quang dưới sự chỉ dẫn biến mất không thấy trương hiếu văn vừa nghe một bên nhìn về phía cái đó thánh bôi nói là thánh bôi ở trương hiếu văn xem ra bất quá là một rút nhỏ đỉnh chẳng lẽ cái này thánh bôi cùng danh o chính trong hang động cái đỉnh kia có liên quan gì sao nghĩ tới đây mà trương hiếu văn không khỏi hỏi cái này thánh bôi còn có thể dùng sao hoặc là nói nó hẳn mở thế nào khải thủ lanh lắc đầu một cái ta không biết ta chỉ biết là mở nó ra cần đại lượng linh hồn lực linh hồn lực cái này cùng danh chính thu thậm chí âm chi hồn mười phần tương tự xem ra hai người bây giờ thật nhất định có liên quan chẳng qua là nếu như cái đó sứ giả đã không có ở đây vậy là cái gì để cho mình sợ hãi như vậy đâu nghĩ tới đây mà trương hiếu văn không tự chủ nhìn về phía thánh bôi sau lưng v á c tưởng vị kia hắn rõ ràng cảm giác được để cho mình sợ hãi cái vật kia ngay tại thánh bôi phía sau chương bốn trăm sáu mươi sinh mạng p h o n g s ạ thấy trương hiếu văn ánh mắt nóng bỏng thủ lãnh nhanh chóng đứng ở thánh bôi trước mặt coi như ngài là thần sứ giả cũng không thể lấy đi chúng ta, thánh vật. Đây là ta thần lưu cho chúng ta ngài hẳn đi tìm ngươi thần lưu lại thánh vật trương hiếu văn lắc đầu một cái ngươi sai rồi ta đối với ngươi thánh bôi không có hứng thú ra sau để đổ. ý hơn lưng nó đổ. Lời này Lời vừa, vừa nghe ó i hiếp ra, thủ mắt lánh h lại, n k ô ổ là là dày ngài thần tới tường thật gạt mắt, tường ta thần không nghĩ vách không vách phía chính chúng phương, cho. h nơi bàn n sứ sau sửa giả, g đổi được vậy Vừa đá cắm có địa đó đến thần ban cho trương hiếu văn bản năng nghĩ tới khói đen căn cứ cái đó khoa học gia ghi lại những thứ này khói đen rõ ràng sẽ khiến người nội điên tại sao đám người này sẽ nói cái này khói đen là thần ban cho đâu nghĩ không hiểu trương hiếu văn hỏi ra từ mình nghi vấn thủ lãnh vừa nghe ha ha cười lên chỉ có tin nạ hơi nhữ mày một cái nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường ha ha cái này khói đen đích sắc là thần băn cho nhưng đối với kẻ ác mà nói chính là thần trừng phạt thủ lãnh một bên cười vừa nói trương hiếu văn vừa nghe cảm thấy t u y ế t pháp này quá mơ hồ chẳng lẽ cái này khói đen là có suy nghĩ nó có thể phán đoán người tốt xấu xa có thể nó phán đoán căn cứ thì là cái gì chứ trương hiếu văn vừa m u ố n một bên bưng tầm hỏi vậy hạng người gì mới tính là kẻ ác đâu thủ lãnh khẽ mỉm cười thần tự nhiên có hắn định nghĩa vốn là ta cũng không muốn để cho những thứ khác thần sứ giả đi tiếp thu ta thần ân huệ nhưng cái này bên trong nếu bị ngươi phát hiện ta muốn ngươi nhất định sẽ đi vào cha xem đi dù sao chúng ta vậy không ngăn được ngươi cho nên nếu như ngươi muốn đi xem một chút ta có thể đưa ngươi đi vào trương hiếu văn suy tư chốc lát quyết định hay là đi xem xem cái này người ân huệ rốt cuộc là thứ gì tại sao phải để cho mình cảm thấy như vậy đáng sợ sau khi quyết định chủ ý trương hiếu văn gật đầu một cái được sẽ để cho ta kiến thức một chút nhà ngươi thần linh b ả n lãnh thủ lãnh vậy không nói nhảm ở nơi này trương hiếu văn đi tới thánh bôi phía sau vách đá lấy tay s ờ một cái vách đá lại có thể nổi lên rung động trương hiếu văn vừa thấy trong lòng liền có suy đoán mặt sau này tám mươi cũng là một cái có động tiên khác theo d u n g động biến mất thủ lanh đối với trương hiếu văn gật đầu một cái tốt lắm n h ắ m ánh mắt ngơi ư lại chỉ để ý đi về phía trước là tốt thủ lanh cố ý vừa nói ra vách đá phía sau là một mảnh không gian liền làm muốn cho trương hiếu văn ngay trước mọi người đ ề u xấu ai ngờ trương hiếu văn nhưng chút nào không hoài nghi hắn mà nói không nói hai lời trực tiếp xuyên tường vào t í nạo yếu môi làm như vậy thật tốt sao thủ lanh nhìn vách tường lắc đầu một cái không nghĩ tới hắn lại có thể như thế tín nhiệm ta có lẽ đây chính là chỉ ý của thần đi trương hiếu văn xuyên tường vào phía sau vách đá quả nhiên là một mảnh không gian nhưng diện tích so với doanh chính có động thiên khác ít hơn nhiều ước chừng chỉ có năm m hai lớn nhỏ không gian trung ương treo trên bầu trời nổi lơ lửng một viên đá màu đen tản ra nhàn nhạt khói đen vừa gặp có người đi vào khói đen thì trở thành thấy được con mồi m á n h thú lộ ra nanh vớt giữ t ậ n hướng trương hiếu văn nhào tới trương hiếu văn bản năng muốn t h ắ n g cự nhưng phát hiện từ mình năm màu làn sóng điện giống như là nhìn thấy con hổ thỏ như nhau hù được run l y bầy căn bản không dám t h ắ n g cự khói đen một cổ não vọt vào từ mình trong đầu cùng ngũ sắc quan hoa quân quít lấy nhau trương hiếu văn ngay tức thì thay đổi vô tri vô giác suy nghĩ vậy hôn luận lên chẳng lẽ mình vậy sẽ biến thành người đ i ê n sau đó ngây ngô dại rột vượt qua nửa đời sau ở thần trí sắp mất đi thời khắc trương hiếu văn đ ấ y lòng phát ra không cam lòng gầm thét không cho dù cái này khói đen có thể nuốt sóng điện não thì như thế nào nó bất quá là một hòn đá phát ra dư âm mà thôi từ mình sóng điện não nhưng có thể vô cùng vô tận sinh ra ta đây muốn xem xem nó có thể nuốt nhiều ít theo tâm khí nâng cao ngũ s ắ c quang mang vậy chen trúc tới sắp tối khói vây quanh bao vây từ từ từ từ khói đen rốt cuộc biến mất ở năm màu ánh sáng dưới trương hiếu văn lắc đầu một cái cảm giác mình cả người tràn đầy lực lượng nguyên lai、like、cái này khói đen là sóng điện nao đổ bộ hạ chỉ cần ý chí kiên định cũng sẽ không bị khói đen chiếm đoạt những cái kia nổi điên người hơn phân nửa là bị khói đen c ắ n ướt biến thành một cái cái s ắ c biết đi đông nhiên trương hiếu văn trong đầu xuất hiện một cái thanh â m mặc dù hoàn toàn là trương hiếu văn nghe không hiểu nội dung nhưng kỳ q u á i chính là trương hiếu văn lại có thể hiểu nó ý nghĩa ta là sáng tạo thần của các ngươi linh chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ta sứ giả đem thánh bôi rót đầy linh hồn lực cách dùng lực dẫn dắt linh hồn liền có thể vào c h ấ pháp ngươi lấy được ta cho đòi gạp trương hiếu văn như có điều suy nghĩ nhìn về phía lơ là nó đang cùng mình trao đổi sao quản nó chi thử trước một chút xem nghĩ tới đây mà trương hiếu văn hỏi ngược lại đến ngươi làm sao chứng minh ngươi là thần linh đá vẫn khói đen bốc lên trương hiếu văn nhưng không nhận được chút nào câu trả lời chẳng lẽ là mình nghĩ lầm rồi vẫn là nó không nghe được từ mình thanh âm được dùng sóng điện n á o trao đổi vừa muốn trương hiếu văn vừa bắt đầu thí nghiệm hắn không chế từ mình ngũ thải quan g hoa đưa về phía đá màu đen ở ánh sáng rực rỡ tiếp xúc tới khói đen trong n h y mắt trương hiếu văn trong đầu vang lên một đạo to lớn phong minh thanh chấn trương hiếu văn nhanh chóng bịt kín lỗ t a i gặp ủy vật này lợi hại như vậy sao trương hiếu văn mắng mẹ một câu lần nữa nhìn về phía đá màu đen xem ra mình là suy nghĩ nhiều chẳng qua là không biết thanh em mới vừa rồi rốt cuộc là kia chuyển tới trương hiếu văn lại đưa cái này năm m hai lớn nhỏ không gian tìm một lần vẫn là không có tìm được hắn dị thường của hắn không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận rời đi thấy trương hiếu văn đi ra tì nạ đầu tiên b â y lại cải tạo thành công ngươi thu được năng lực gì thủ lanh kỷ quái liếc nhìn tì nạ ngươi làm sao đối với cái này người đông phương cảm thấy hứng thú như vậy chẳng lẽ ngươi yêu hắn đừng quên ngươi nhưng mà ta thần người bảo vệ trương hiếu văn nhữ mày là thần nói cho các ngươi biết sao tại chỗ người nước ngoài một mặt mơ hồ nhìn về phía trương hiếu văn h i ệ n nhiên không biết hắn đột một vấn đề rốt cuộc là ý gì thủ lanh không hiểu hỏi thần nói cho chúng ta cái gì là thần của các ngươi nói cho các người trở thành hắn người bảo vệ sao tại sao mới vừa rồi thần của các ngươi nói cho ta ta đã thành sứ giả của hắn thần sứ giả mọi người nghe được trương hiếu văn nói phát ra kêu lên tì nạ một mặt khác thường nhìn trương hiếu văn ngươi nói thần cùng ngươi nói chuyện trương hiếu văn gật đầu một cái chẳng lẽ thần không cùng các người nói chuyện một đám người nước ngoài trố mắt nhìn nhau thủ lanh lắc đầu một cái chúng ta chẳng qua là tiếp nhận thần ân huệ lấy được đắc lực tính sau liền được rời đi cho tới bây giờ không nghe được qua thần thanh âm trương hiếu văn bưng lên cầm tự hỏi nếu là như vậy vậy mình mặc dù có thể nghe được cái thanh âm kia rất có thể là bởi vì vì mình thực lực chỉ có thực lực đạt tới n h ậ p thần kỳ người mới có thể nghe được cái thanh âm này trương hiếu mạng phóng xã văn vừa m u ố nói vừa n cái này thánh bôi có thể liên lạc thần linh có phải hay không lên cái sứ giả nói cho các người biết thủ lãnh gật đầu một cái nhưng trong lòng có chút phức tạp dẫu sao một cái người đông phương trở thành thần sứ giả cái này làm cho hắn trong lòng vẫn là không cách nào tiếp nhận lấy được thủ lãnh khẳng định trả lời trương hiếu văn vậy xác định từ mình phỏng đoán hiển nhiên lần trước vị thần sứ giả cũng nghe được liền mình nghe được cho nên hắn mới có thể lợi dụng những người này thu thập linh hồn lực mở thánh b ô i xem ra mở thánh b ô i là có thể liên lạc với thần linh sự việc là thật như thế tới một cái doanh chính mở cái đỉnh k i a m ụ c đích vậy miêu tả sinh động mặc dù còn không biết cái này bây giờ có gì liên lạc nhưng trương hiếu văn từ thiếu rõ ràng liền định chân chính tác dụng vậy coi là không ư ộ n g chuyến này nhìn bị tẩy não khoa học ra và cục hai mươi mọi người trương hiếu văn hướng thủ lãnh hỏi nếu ta bây giờ là thần sứ giả vậy các ngươi có phải hay không hẳn nghe lệnh của ta Thủ cờ dạp dĩ nhiên biết trương hiếu văn chuyến này mục đích với là nói nếu thần sứ đại nhân ở dĩ nhiên là làm giao cho ngài xử trí trương hiếu văn vũ một cái cờ g i ạ c bả bà vài nói không quan hệ ta chính là tò mò muốn biết các người muốn xử trí như thế nào xông vào người nơi này chúng ta vậy sẽ k h ô n g chế bọn họ suy nghĩ để cho bọn họ đi tiếp thu thần bắn cho nếu như thành công sẽ để cho hắn gia nhập chúng ta nếu như thất bại liền giết chết trương hiếu văn n h u mày một cái đây chẳng phải là có rất nhiều người sẽ gia nhập vào cờ g i ạ c lung túng cười một tiếng thần sứ có chỗ không biết thật ra thì bị thần ân ban cho tỷ lệ thành công rất thấp tuyệt đại đa số người cũng sẽ biến thành người điên trương hiếu văn nghe xong lập tức nghĩ tới bộ kia bích họa nếu như bị khói đen nuốt rất dễ dàng biến thành người điên nói vậy bích họa lên tại sao không vẽ ra tới chẳng lẽ bích họa có giả vẫn là một nhóm kia người nguyên thủy ý chi đều hết sức kiên tưởng cờ giạp trương hiếu văn không lên tiếng vì vậy tiếp tục nói chúng ta vậy muốn gia tăng người bảo vệ số lượng không biết làm sao cái tỷ lệ này quá thấp vì vậy chúng ta nghĩ tới một biện pháp tốt đó chính là cùng người bình thường giao phối chúng ta cùng người bình thường giao phối sau đó có tỷ lệ nhất định sinh hạ có siêu năng lực đứa trẻ như vậy đứa trẻ lại tới tiếp nhận thần ban cho tỷ lệ thành công cao vô cùng cho nên các người ngày thường nhiệm vụ chính là đi ra ngoài và người bất đồng giao phối trương hiếu văn nghe xong cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i đám này có siêu năng lực người không nghĩ như thế nào để cho loài người qua tốt hơn mà là vì một cái giả dối hư hào thần trà đạp trước từ mình đồng bạn thật là cực kỳ một người mọi người tự nhiên có thể nghe cho ra trương hiếu văn trong lời nói ý dễ c ậ n nhưng ngại vì trương hiếu văn thực lực và thân phận cũng không dám phát tác tì nạ bỗng nhiên cười lên nghiền ngẫm nhìn trương hiếu văn ngài cao cao tại thượng tự nhiên coi thường cách làm của chúng ta giống như mọi người coi thường cúng con g i ấ u xương như nhau cúng con chỉ có thể khẩn cầu chủ nhân bố thí ở chủ nhân bố thí sau đó chỉ có n g h ĩ hết biện pháp đem chủ nhân bố thí duy trì trương hiếu văn không nghĩ tới tì nạ bỗng nhiên lúc này đem đề tài tăng lên một cái cao độ mà những người khác cũng đúng tỷ nạ tỷ dụ hết sức bất mãn nhưng tì nạ nhưng không quan tâm người khác ánh mắt trực câu câu nhìn trương hiếu văn nói ta cùng ngài làm khoản giao dịch như thế nào n g ư ơ i trương hiếu văn không hiểu nhìn về phía tị nạ rồi sau đó vừa nhìn về phía cờ giạp cờ giạp vậy hết sức kinh ngạc nhìn tị nạ tị nạ n g ư ơ i đang làm gì n g ư ơ i có vật gì có thể cùng thần sứ giao dịch tị nạ cũng không phản ứng cờ giạp tiếp tục đối với trương hiếu văn nói ta muốn ta có n g ư ơ i cảm thấy hứng thú bí mật chỉ cần n g ư ơ i đáp ứng ta ở n g ư ơ i cùng thần liên lạc thời điểm mang theo ta ta liền nói cho n g ư ơ i ta biết bí mật lời này vừa nói ra mọi người lập tức xôn xao trương hiếu văn thì hít mắt lại mặc dù không biết tị nạ phải nói bí mật là cái gì có thể hiển nhiên mình là không biết sử dụng cái này thanh ôi dẫu sao mình không thể nào đi giết chết quan sát người tới thu thập linh hồn nghĩ tới đây mà trương hiếu văn không khỏi lắc đầu một cái mặc dù rất muốn biết tì nạ phải nói bí mật là cái gì nhưng mình cũng không thể lừa gạt nàng chứ với là nói chỉ sợ làm ngươi thất vọng ta chưa từng dự định mở thành b ô i bất quá ngươi muốn thì nguyện ý lời nói ra ta ngược lại nguyện ý thiếu ngươi một cái ân huệ cờ g i ạ c hư lệnh một tiếng thần sứ đại nhân chớ bị nàng lừa gạt nàng chỉ là muốn để cho ngươi mang nàng rời đi trái đất mà thôi ở chỗ này chúng ta nói biết bí mật đều là cùng hưởng nàng biết chúng ta cũng đều biết tì nạ cơi khanh khách lộ vẻ được hết sức quỷ dị nàng lạnh lùng nhìn cờ giạp người lấy là người có thể khống chế người khác ý chí chính là cường đại nhất siêu năng lực sao nói cho người đem loài người tiềm lực xa xa vượt qua người tưởng tượng nói đến chỗ này tị nạ vừa nhìn về phía những người khác các người thật lấy là ta siêu năng lực chẳng qua là sử dụng khí độc như thế đơn giản ha ha ha đây chẳng qua là ta vì mê mội các người thủ đoạn mà thôi bởi vì là ta lấy được được siêu năng lực xa không phải các người có thể tưởng tượng nói xong tị nạ nhìn về phía trương hiếu văn ta có thể cùng chung bất kỳ vô tư duy sinh vật tin tức thậm chí bao gồm vi sinh vật ta có thể nói cho các người trong mật thất đá là sống cái gì mọi người giật mình không thôi liền liền trương hiếu văn cũng khó mà tự tin nhìn tì nạ kết hợp tì nạ mà nói nói rõ nàng từ trong mật thất khối kia đá màu đen chính giữa thu được bí mật kinh người gì cho nên nàng mới có thể cùng mình nói điều kiện chẳng qua là nàng thu được tin tức gì đâu cờ g i ặ c một mặt khó chịu nhìn về phía tì nạ ngươi tất cả năng lực đều là thần b ậ n cho ngươi có cái gì tư cách dùng nó tới nói điều kiện tì nạ nói lẩm bẩm cười một tiếng thần ngươi thật lấy là cõi đời này có cái gì thần t h ầ n bất quá là cao cấp hơn văn minh dạng sinh vật thôi nói chẳng ra loài người tựa như cùng bọn họ nuôi chó bọn họ để cho loài người lấy được, được trí khôn không thần mới sẽ không chú ý thân thể loài người tiến hóa bởi vì là thân thể loài người căn bản không cách nào hoàn thành hoàn toàn tiến hóa tuổi thọ loài người căn bản không đủ để chống đỡ cái này quá trình khá dài đừng lấy là lấy được được thần ban cho có thể kéo dài dài hơn hai trăm năm sinh mạng đã quá dài ở tiến h ó a rất dài trong quá trình đ â y chẳng qua là băng sơn một vùng ven thân thể muốn phải hoàn toàn tiến hóa trừ phi đạt được vĩnh sinh mà thần mong muốn là để cho loài người thông qua rất dài sinh sôi cuối cùng đạt tới hoàn toàn tiến hóa quá trình này có thể phải hơn trăm triệu năm đô thị đế vương tu chân giả đỏ thải đệ vũ ấn t r ẹ n trị ạ c một chương bốn trăm sáu mươi hai sinh mạng phóng xả ba người làm sao biết là từ khối kia đá màu đen vậy lấy được tin tức trương hiếu văn nhìn về phía tị nạ tị nạ cười một tiếng như thế nào bây giờ ta có tư cách cùng ngươi nói điều kiện chứ nếu như ngươi đáp ứng ta điều kiện ta sẽ đem ta biết nội dung toàn bộ nói cho ngươi đúng rồi q u ê n nói cho ngươi ta là cái nhà sinh vật học từ thế chiến thứ hai thời gian liền bắt đầu nghiên cứu cái này ở giữa chuyện nói xong tị nạ trong lòng đã có dự tính nhìn về phía trương hiếu văn trương hiếu văn nghe xong tị nạ nói hơi lấy làm kinh hãi nhìn giữ lại tóc ngắn tị nạ tựa hồ cùng trạm phát điện phòng trực bên trong trong hình một người trong đó có chút giống nhau vì vậy trương hiếu văn dò xét tính hỏi ngươi là bị nhốt ở trạm phát điện dặm nhà sinh vật học tị nạ sững sốt một chút lại cười lên bị ngươi phát hiện ta không phải ở nơi đó lấy cái người chết thế sao ngươi là làm sao phát hiện trương hiếu văn không thể tưởng tượng nổi lắc đầu một cái toàn bằng trực giác nói như vậy ta đối với ngươi bí mật hơn nữa cảm thấy hứng thú cờ giặc o à người n nghe được trương hiếu văn mà nói khẩn trương nhìn về phía trương hiếu văn tựa hồ rất lo lắng tì nạ âm mưu được như ý tì nạ nụ cười trên mặt hơn nữa rực rỡ như thế nói ngươi là đồng ý cùng ta hợp tác ai ngờ trương hiếu văn nhưng lắc đầu một cái không nói thật các người đều không phải là người bình thường nhưng ở ta trong mắt các người những cái kia năng lực cùng người bình thường không việc gì khác biệt nói ra các người có thể không tin ở đông phương có thật nhiều thần kỳ pháp thuật có thể muốn cờ rạp như nhau để cho người tiến vào h ảo giác cũng có thể giống như tì nạ ngươi như nhau cùng động vật thực vật trao đổi cho nên các người dẫn lấy làm h á n h diện siêu năng lực ở mắt ta bên trong bất quá là một loại pháp thuật thôi nói đến chỗ này trương hiếu văn nhìn về phía tì nạ hơn nữa ta không cần ngươi nói cho ta vậy có thể biết trong lòng ngươi bí mật nói xong trương hiếu văn đột nhiên ở giữa đánh ra hồ lô vàng tím âm giới thủy xương ngủ đống nhiên ra cơ g i tì nạ cùng một đám người nước ngoài cũng không biết âm giới thủy sương mù thấy trương hiếu văn đột nhiên g i à n s ử ra sương mù màu trắng cho là một loại khí độc muốn đem mọi người diệt khẩu cho nên bản năng nín thở sau đó liền từng cái chú n ảo thuật sửng sờ tại chỗ trương hiếu văn thấy âm giới hơi nước thủ đoạn không nhị n được k h é n ngợi không nghĩ tới ngươi bước vào bản thánh cảnh s o huy lực to lớn như vậy nhiều như vậy thực lực có thể so với thoát tục hậu kỳ cao t h ủ lại có thể trong nháy mắt liền bị ngươi làm xong liền liền giải quyết cái đó thoát tục đỉnh cấp thực lực cờ giặc vậy không tốn sức chút nào cái này ta nếu là đem ngươi thả đi ngươi ha chẳng phải là có thể xông pha âm giới thủy xương mù lộ ra vậy tấm mông l u n g mặt cười đáp ý không dám nói đi ngang vậy cũng không sai biệt lắm nếu không phải ngươi có hồ lô vàng tím ta còn biết bị hạn chế bởi ngươi trương hiếu văn quyết liền quyết miệng vốn là còn muốn tìm một thời gian đem ngươi thả đâu bây giờ nhìn lại thả ngươi cũng là một gieo họa ai ngờ âm giới thủy xương mù cười hắc hắc ngươi không cần cố ý chọc t ứ c ta bây giờ chính là ngươi thả ta đi ta còn không đi đâu ở hồ lô vàng tím bên trong ta tốc độ tu luyện so ở bên ngoài mau hơn cùng một ngày kia ta đạt tới nhập thần cảnh còn dùng bị ngươi bảy bố trí được rồi bất quá trước lúc này ngươi còn phải ngay ta giúp ta xem xem cái này kêu tì nạ người phụ nữ đều biết những liên quan tới bí mật của nơi này vượt cặn kẽ càng tốt trương hiếu văn nói âm giới thủy sương mù liếc trương hiếu văn một cái chỉ những thứ này hả lần sau ta giao cho ngươi phát ngôn ngươi tự để đi sau này loại chuyện nhỏ này cũng không cần tìm ta nói xong âm giới thủy sương ngủ trước mắt không thấy nơi này đồng thời tì nạ mở mắt nàng hai mắt trống giống nhìn về phía trương hiếu văn tốt lắm ngươi có thể bắt đầu hỏi vấn đề ngươi đối với khối đá màu đen kêu biết rõ có nhiều ít trương hiếu văn không chút nghĩ ngợi hỏi、nói、chính xác đó là vi sinh vật cũng không phải là đá bởi vì trước mắt trên trái đất đã biết vi sinh vật trong còn không có gặp q u a hơn nữa kết hợp trong động bích họa nơi triển hiện nội dung cho nên ta đoán đây là bên ngoài tinh hệ vi sinh vật loại này vi sinh vật có rất mạnh sinh vật phóng xạ có thể sẽ ảnh hưởng bị phóng xạ sinh vật rna nếu như ở phóng xạ trong quá trình rna sinh ra biến dị như vậy cái này sinh vật liền sẽ biến thành loại này vi sinh vật tái thể nói đến chỗ này trương hiếu văn không nhịn được chen miệng nói tại sao biến thành tái thể liền sẽ nổi điên theo ta biết thân thể con người trong mang theo vi sinh vật vượt qua trên trăm loại tại sao hết lần này tới lần khác mang theo ngoài hành tinh vi sinh vật liền sẽ nổi điên tì nạ như cũng mặt không cảm giác trả lời gna sinh ra sau khi biến dị cũng không phải là mang theo đơn giản như vậy ta sở dĩ gọi chi là tái thể là bởi vì làm cho này chút người biến dị trên mình sẽ sinh ra loại này vi sinh vật mà đây loại vi sinh vật sẽ ở nhờ ở loài người cao cấp nhất hệ thống thần kinh trong cũng chính là ốc nó sẽ ảnh hưởng ốc đối với sự vật làm ra phán đoán cũng chính là ngươi cái gọi là n ổ i điên nếu như ở phóng xạ trong quá trình sinh vật gna không sinh ra biến dị như vậy cái này sinh vật sẽ có siêu năng lực trương hiếu vẫn hỏi tì nạ cơ giới lắc đầu một cái ngươi nói cũng không chính xác sinh vật có rất nhiều loại nếu như là không có cao cấp hệ thống thần kinh sinh vật bị phóng xạ bọn chúng giờ n ở a i trăm p h ầ n trăm sẽ không thay đổi gì nhưng chúng vẫn sẽ biến thành tái thể cũng không biết lấy được được siêu năng lực ví dụ như thực vật nếu như là cao cấp hệ thống thần kinh thiếu phát đ ạ t sinh vật liền phóng xạ vậy bọn nó trăm phần trăm sẽ không thay đổi gì đồng thời bọn chúng cao cấp hệ thống thần kinh sẽ thành được sinh động nhưng cũng không biết lấy được được siêu năng lực nghe được cái này mà trương hiếu văn rõ ràng liền tại sao đám t i a người nguyên thủy bị đá màu đen theo sau này cũng không có nội yên vì vậy tiếp tục hỏi ngươi từ đá màu đen nơi đó biết chút nội dung gì tại sao nói người ngoài hành tinh không quan tâm thân thể loài người tiến hóa nếu như không quan tâm nói nó tại sao phải lưu lại khối này đá màu đen nói chính xác đó là vi sinh vật không phải đá tị nã lần nữa nhấn mạnh nàng lý luận tiếp theo sau đó nói ta từ ngoài hành tinh vi sinh vật nơi đó thấy được thần đang dùng chúng tiến hành thí nghiệm bị vi sinh vật phóng xạ qua sinh vật gna cơ bản cũng biết b i ế n đến gì, nhưng trong đó có một loại linh dài loại sinh vật bị phóng xạ sau lại có thể hấp thu loại này phóng xạ có thể thần lại lần nữa tìm được càng nhiều hơn linh dài loại sinh vật thí nghiệm Phát h i ệ nói cũng không phải là tất cả cũng c không linh sinh phải dài loại là tất vật thể thu hấp l o ạ như à y p ó có n không g xạ thể, thu hấp đ ợ c cũng biết sinh ra biến biết ra dị. Mà vậy ạ loại n chúng linh dài loại sinh dài v t trong thể thu loại người n chỉ có chưa đủ người có thể hấp đủ à phóng xạ chẳng ó t ể Nghe được cái này mà Trương、hiếu、văn xích chặt con người, chưa đủ Nói như Hiếu xích chặt chưa h được đủ cái xúc c mà vậy, chẳng lẽ cái này người ngoài hành tinh lưu lại khối này đá màu đen thật ra thì cũng không phải là phải giúp loài người mà là vì hủy diệt loài người sao tì nạ bỏ m ặ t trương hiếu văn biểu hiện như cũng m ặ t không cảm giác vừa nói cho nên ta suy đoán thần lưu lại loại này vi sinh vật không phải là vì trợ g ú p một cái người mà là vì khiến cho lúc ấy tâm trí không mở người nguyên thủy tiến hóa từ đó sinh ra trí người sau đó mặc cho loài người tự do sinh sôi tiến hóa từ đó đạt tới tập thể tiến hóa mục đích trương hiếu văn nghe xong lắc đầu một cái tự nhủ không sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy chương bốn trăm sáu mươi ba thắng lợi trở về trương hiếu văn một bên lắc đầu một vừa lầm bầm l ầ bầu không sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy nếu như chỉ là muốn cho người nguyên thủy tiến hóa như vậy người nguyên thủy theo qua đá màu đen sau đó người ngoài hành tinh nên đem đá màu đen lấy đi nhưng hiển nhiên hắn cũng không có làm như vậy ngược lại hắn còn đem đá màu đen ở lại cái đó bí ẩn trong không gian đây là vì cái gì chứ nghĩ tới nghĩ lui trương hiếu văn cảm thấy chỉ có một cái khả năng đó chính là người ngoài hành tinh mặc dù không biết từ mục đích gì vẫn là hy vọng có nhiều hơn loài người đạt được tiến hóa mặc dù chỉ có mấy không chấm không không một phần trăm tỷ lệ thành công nhưng theo nhờ trên trái đất khổng lồ dân số cơ số vẫn sẽ có rất nhiều người thành công mà người ngoài hành tinh lưu lại cái đó thánh bôi chừ có thể cùng hắn bắt được liên lạc trở ra rất có thể còn là một truyền thông khí nếu không lần trước cái sứ giả sẽ không ở sử dụng sau liền biến mất Mà nữ g ư ờ i hoa à i h nương nương cùng cái này lình dị sứ đã có giống nhau bề ngoài có thể hay không nữ hoa nương nương cũng là một người ngoài hành tinh có thể những cái kia phân tán ở thần châu các nơi thần tiên động trong phủ đều có cái đó một cái đình cùng nơi này thánh bôi lại mười phần giống nhau những thứ này tuyệt không phải trùng hợp nói cách khác nữ hoa nương nương chắc cũng là tìm những cái kia tiến hóa sau loài người trương hiếu văn không dám nghĩ tiếp nữa cái vấn đề này đã không phải hắn có thể sánh bằng thu hồi tâm thần trương hiếu văn lần nữa gọi ra âm giới thủy sương ngủ ngươi có không có cách nào xóa sạch đám này người ngoại quốc chi nhớ âm giới thủy sương ngủ n h í u mày một cái ngay sau đó làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ ta sẽ cái này pháp thuật nhưng không nhiều như vậy pháp lực đem cái này hơn mười người cũng cho lao đi chi nhớ trương hiếu văn cười hắc hắc không quan hệ ta cho ngươi mượn theo âm giới hơi nước làm phép cờ giáp t í nạ như vậy nước ngoài các người tu luyện từng cái n ã trên đất trương hiếu văn đánh thức cục hai mươi mọi người sau đó mọi người lại đánh thức khoa học ra và lần đầu tiên đi vào tìm tòi cứu các võ cảnh cùng nhau rời đi hang động lưu tái phỉ đi đầu trương hiếu văn cản ở phía sau một đám người quần quận làm sạch trở lại bộ lạc các võ cảnh thấy từ mình đồng bạn và mấy nước khoa học ra đều bị cứu ra vui sướng trong lòng tầm tình không nói vô biểu các võ cảnh đối với đồng bạn mình thực lực là rất rõ ràng liền từ mình đồng bạn đi vào đều được tù binh cục hai mươi người đi vào nhưng không chút tổn hao nào đem người cứu trở về cái này cục hai mươi người được thật lợi hại trong bộ lạc một mảnh vui mừng hớn hở bầu không khí trương hiếu văn nhưng hơi có chút lo lắng mặc dù cờ giắt bọn họ đều bị xóa đi cái này một đoạn trí nhớ nhưng khó tránh khỏi bọn họ sau khi ra ngoài phát hiện nhiều người như vậy lại chọc x ẻ ra chuyện gì bừng vì vậy lập tức nhắc nhở lưu tái phỉ để cho các võ cảnh bảo vệ khoa học ra rút lui các võ cảnh nhận được mệnh lệnh vậy không hàn hồ nhanh chóng chia xong xe mang các khoa học ra đi trước bởi vì xe cộ chân thực không đủ một số vũ cảnh và cục hai mươi người liền tạm thời ở lại trong bộ lạc cùng đại sứ quán phái tới càng nhiều hơn xe cộ sau lại rút lui lưu tái phỉ đem trương hiếu văn gọi tới một cái tròi b bao gồm đá màu đen và người ngoài hành tinh chuyện trương hiếu văn vậy đầu đuôi nói cho cho lưu tái phỉ lưu tái phỉ sau khi nghe xong giật mình không thôi lập tức hướng lưu tân tễ tiến hành báo cáo trương hiếu văn không biết những người lãnh đạo biết cái tin tức này sau sẽ có cái gì dự định dù sao mình là không dự định điều tra nữa đi xuống rơi đi chòi trương hiếu văn phát hiện trong bộ lạc một đám người đốt lên t u ổ i đốt trong lửa hương nằm một vị cụ già mà những người khác vây quanh cụ già múa hát tư mừng thoạt nhìn là một tăng lễ nhìn đám này bộ lạc nguyên thủy mọi người trương hiếu văn đ ỗ n g nhiên cảm thấy thật đơn giản chết đi chưa chắc không là một chuyện tốt mọi người luôn là nghĩ biện pháp để cho t ử mình sinh hoạt đổi được đơn giản nhưng khiến cho t ử mình sinh hoạt càng ngày càng phức tạp mà đám người này lối sống nhưng chân chính đơn giản đang cảm khái trương hiếu văn trợ t phát hiện trong hỏa h ỏ a đ ương toát ra một món khói đen mà đây khói đen cùng mình ở đ ấ y động nhìn thấy giống nhau như lúc chẳng lẽ mất đi cụ già cũng bị hát thạch phóng xạ qua trương hiếu văn trong lòng thoáng qua một tiếng h i ngờ hắn tìm tới vũ cảnh hướng đạo hai người cùng đi đến ở trên tăng lễ lúc này thế lửa đã dần dần nhỏi người bị chết đã biến thành vũ cảnh nhìn về phía trương hiếu văn ngươi suy nghĩ rõ ràng cái gì bọn họ tăng lễ sao trương hiếu văn lắc đầu một cái giúp ta hỏi một chút người bị chết là ai hắn ở trong bộ lạc là địa vị gì vũ cảnh nhìn chung quanh một tuần thấy được ngồi ở cách đó không xa thủ trưởng mang trương hiếu văn đi tới hỏi rõ sau đó vũ cảnh đối với trương hiếu văn nói người bị chết kêu ma ư chỉ là một thông thường cụ già trương hiếu văn nghe xong h í p mắt lại cái loại đó khói đen cùng thông thường khói đen không giống nhau cho nên mình mới vừa rồi tuyệt đối sẽ không nhìn lầm theo lý thuyết trên người, người chết toát ra khói đen nói do hắn nhận hát thạch phóng xạng nếu không điên hẳn có siêu năng lực mới đúng à? tại sao ở trong bộ lạc không địa vị gì đâu nghĩ tới đây mà trương hiếu văn lại nói giúp ta hỏi một chút người này trước khi chết có hay không phát qua điên vũ cảnh mặc dù nghe không hiểu trương hiếu văn mà nói nhưng vẫn là hướng tù trưởng chứng thực đứng lên tù trưởng nghe xong hơi s ữ n g sở nhìn về phía trương hiếu văn sau đó bô bô cùng vũ cảnh nói hắn để cho ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không đã phát hiện t r o n g động bí mật vũ cảnh nghe xong tù trưởng nói một mặt buồn bực nhìn về phía trương hiếu văn trương hiếu văn vừa nghe lộ ra vẻ tươi cười hắn kiên định nhìn về phía tù trưởng giú ta nói cho hắn ta không chỉ biết trong động bí mật còn đón nhận thần bắn cho vũ cảnh hoàn toàn nghe không hiểu hai người đối thoại dứt khoát cũng không suy nghĩ nhiều như vậy chuyên tâm làm lên phiên dịch tu trường nói hoan n ê n ngươi trở thành bọn họ một thành viên nghe xong trương hiếu văn mà nói tu trưởng đứng lên ôm lấy trương hiếu văn vũ cảnh vậy nhanh chóng phiên dịch dạy tu trường trong m i ệ n g nói lần này trương hiếu văn tựa hồ rõ ràng cái đó chết đi cụ già khẳng định có siêu năng lực hắn sở dĩ ở trong bộ lạc địa vị không cao là bởi vì nơi này người toàn cũng có siêu năng lực tu trường nói hoan n ê n mình trở thành bọn họ một thành viên là vui mừng nên mình vậy có siêu năng lực cho nên mới trở thành bọn họ một thành viên mà bọn họ khẳng định là chỉ toàn bộ bộ lạc nói cách khác toàn bộ bộ lạc người đều có siêu năng lực có thể tì nạ không phải nói bị phóng xạ sau giờ na không biến dị tỷ lệ không tới một phần trăm sao chẳng lẽ cái bộ lạc này dặm người đều là quái thai đang suy nghĩ tụ trưởng cánh tay bỗng nhiên trước b ư ớ c chạy tới thế lượng ngay tức thì dẫn tới trương hiếu văn trên mình vũ cảnh cả kinh muốn nhanh lên đi hỗ trợ không được lại bị một bên một cái ông già ngã nhào xuống đất cũng bị gắt g à o che miệng trương hiếu văn cũng là hơi sững sờ ngay tức thì rõ ràng đối phương làm u ố n giết làm ì n h nha chương bốn trăm sáu mươi b ố trở về nước mặc dù không biết thủ trưởng tại sao phải giết mình nhưng trương hiếu văn vậy không có vì vậy liền đối với thủ trưởng thống hạ sát thủ chẳng qua là mặc niệm dậy khẩu quyết lôi quang giáp lên tiếng đáp lại ra tù trưởng vốn lấy làm cho này sao vào khoảng cách bỏ mặc trương hiếu văn thu được dạng gì siêu năng lực hẳn cũng biết bị mình b ấ t chết không nghĩ tới ở mình nhóm l ử a diễm ngay tức thì trương hiếu văn trên mình nhưng b ú c lên ánh sáng trắng đồng thời một cổ cường đại dòng điện trực tiếp đem thủ trưởng đánh ngã xuống đất bộ lạc những người khác cũng không nghĩ tới tù trưởng chạm t r ắ n bại thấy thủ trưởng ngã xuống đất thời điểm mọi người sững sốt một chút mới phản ứng được cùng chung đánh về phía trương hiếu văn trương hiếu văn nhìn nhiều người như vậy cùng tiến lên không khỏi có chút nhức đầu dẫu sao lại không thể hạ tử thủ cho nên phải ở bọn họ xông lại trước c h ấ n nhất i bọn họ nghĩ tới đây trương hiếu văn không chút do dự ở đầu ngón tay hội tụ dậy linh lực hướng cách đó không xa một cây đại thụ gọt đi một tia sáng trăng thoáng qua đại thụ bị chặn ngang cắt đứt, phát ra đông thanh â m món này quả nhiên c h ấ n trụ không ít người nếu như trương hiếu văn hướng một cái người chém tới sợ rằng người nọ đã sớm đừng chém thành hai khúc nguyên bản đệ vũ cảnh tràng trai cách trương hiếu văn rất gần hắn gặp thủ trưởng ngã xuống đất tốt không do dự đánh về phía, hiếu văn. Hiếu văn đang đưa lưng về phía hắn cảm thấy sau lưng co phong trực tiếp xử suất không gian chi lực tránh thoát chàng trai một kích sau đó một cước đem đá lộn mèo trên đất nguyên bùn đã bị c h ấ n n h i ế p thôn dân gặp trương hiếu văn không có thu tay lại vì vậy vậy kích phát bọn họ cường hãn một mặt r ồ i rít xông về trương hiếu văn đây là nghe được vang động cục hai mươi mọi người vậy r ồ i rít chạy tới gặp bộ lạc người vây công trương hiếu văn không chút do dự gia nhập chiến cuộc tu trường dáng vẻ run dày đứng lên hắn đối với t ử mình thực lực vẫn là rất có lòng tin nhưng mới vừa rồi lại bị trương hiếu văn một kích ngã xuống đất trọng yếu nhất chính là mình liền đối phương làm sao ra chiêu cũng không thấy rõ Cho nên trương o n lòng g đối với t r hiếu văn nhiều sợ sợ là m người người gặp thủ trưởng i ê u gọi đầu hàng nhanh chóng khai ra vũ cảnh hướng đạo ngươi hỏi một chút hắn mới vừa rồi tại sao công kích ta vũ cảnh nhanh chóng phiên dịch sau đó đối với trương hiếu văn nói hắn nói đây là bộ lạc bọn họ sứ mạng bọn họ phải bảo vệ cái huyệt động này không rơi nhập tay người khác chẳng qua là theo thời đại biến đổi bọn họ năng lực đã không đủ để bảo vệ cái huyệt động này cho nên bọn họ mới có thể đối với tiến vào người ở đó mở một con mắt nhắm một con mắt ai ngờ mới vừa rồi ngươi cố ý tới khiêu khích bọn họ cho nên bọn họ mới có thể đối với ngươi động thủ trương hiếu văn nghe xong mới hiểu được nguyên lai、like、là h i ể u lầm vội v ă nói n ngươi nói cho hắn chúng ta trước khi tới nơi này cũng đã dùng có siêu năng lực ta mới vừa rồi cũng không phải khiêu khích bọn họ ta chỉ là muốn dò xét bọn họ xem xem bọn họ phải chăng cũng tiếp thụ qua thần bắn cho vũ cảnh phiên dịch sau này lại hướng trương hiếu văn nói bọn họ quả thật cũng tiếp thụ qua thần ban cho nhưng thủ trưởng nói ban cho có lợi cũng có khuyết điểm khuyên các người không muốn vọng tưởng chiếm làm của mình ngươi nói cho hắn chúng ta người đông phương không cần thần ban cho cũng có thể lấy được được siêu năng lực cho nên đối với thần ban cho không có hứng thú chút nào ngược lại là bộ lạc bọn họ rằng người là cái gì đều được tiếp nhận thần ban cho chẳng lẽ sẽ không điên mất sao vũ cảnh trong lòng khiếp sợ không thôi cùng mình là đang cùng một đám vượt qua người giao tiếp nhưng vẫn là d á n chắc chấn định phiên dịch trương hiếu văn mà nói ai ngờ thủ trưởng nghe xong ha ha cười lên hướng về phía vũ cảnh bô bô nói vũ cảnh vừa nghe vừa bắt đầu phiên dịch tu trường nói bọn họ tổ tiên tất cả đều là người siêu năng lực cho nên bộ lạc bọn họ giảm người sinh ra thì có siêu năng lực cho nên bọn họ tiếp nhận thần ban cho mới sẽ không biến mất nhưng làm làm giá chúng ta cũng biết tiếp nhận thần người liền rủa không thể rời đi cái này mảnh lao đầm một khi rời đi liền sẽ chết nghe được cái này mà trương hiếu văn vậy liền biết rõ còn nhớ được từ mình vừa mới tới cái bộ lạc này do xét qua nơi này đứa trẻ bọn họ rõ ràng đối với hang động rất quen thuộc nhưng không muốn cho mình dẫn đường bởi vì bọn họ là đang bảo vệ hang động chẳng qua là gặp phe mình có súng không muốn cùng mình là địch mới không ngăn cản đám người này hẳn là sớm nhất một nhóm người siêu năng lực đời sau bởi vì là di truyền nguyên nhân bọn họ cũng có thể tiếp tục phóng xạ mà không biến gì, cho nên bọn họ cũng có siêu năng lực ở vũ khí lạnh thời đại bọn họ có thể lợi dụng siêu năng lực bảo vệ hang động nhưng theo thời đại binh khí năm tới bọn họ siêu năng lực cũng sẽ không đánh đâu thằng đó không thể làm gì khác hơn là đối với t h a m dò hang động người mở một con mắt nhắm một con mắt đây cũng là tại sao cờ dạp đám người kia lớn nhất cũng mới sống hơn hai trăm năm bởi vì là sớm nữa trước khi người căn bản không có thể thông qua bộ lạc bảo vệ đi vào bên trong huy động con như thần nguyền rủa hẳn là bọn họ tổ tiên lo lắng đời sau có siêu năng lực sau sẽ bởi vì tham đồ hưởng lạc mà rời đi nơi này cho nên khiến cho dùng cái gì thần kỳ độc dược chỉ có cuộc sống ở trong ao đầm mới có thể chậm tách ra nghĩ tới đây mà trương hiếu văn đối với tù trưởng túi đầu một cái để bày tỏ ấ y náy mới vừa đều là hiểu lầm là ta lô mãng hy vọng ngươi tiếp nhận ta nói xin lỗi tù trưởng vậy gật đầu một cái bày tỏ chuyện này cứ như vậy chấm dứt để cho mọi người mau rời khỏi đi nếu nhận được lệnh đổi khách mọi người không thể làm gì khác hơn là thu thập hành lý trước đi bộ rời đi mới vừa lên đường không bao lâu hai mươi trụ sở chính lại có thể gọi điện thoại tới trương hiếu văn lung túng mở ra đ bờ dỡn chẳng lẽ trụ sở chính nhanh như vậy cũng biết ta chọc phá hại mọi người bị đổi u ra ngoài lưu tái phỉ cười một tiếng nhận điện thoại sắp mặt nhưng lập tức đổi được nghiêm túc mọi người lập tức ý thức được xảy ra chuyện trương hiếu văn nhanh chóng hỏi thế nào ai ngờ lưu tái phỉ ánh mắt phức tạp nhìn về phía trương hiếu văn hám i ệ n g một cái lại nhắm lại trương hiếu văn không biết lưu tái phỉ vì sao muốn nói lại tôi h nghiêm nghị chất vấn đến có phải hay không có liên quan tới ta mau nói cho cùng thế nào lưu tái phỉ cắn răng nói thụ thạch đầu mang a phòng tiến vào bách núi c muốn cơm đỉnh cái ép mở cái đỉnh kia, và quân đội đ á nói h nhau. Chủ sở chính vậy phải người đi qua, sở vậy phái đi thể m ọ nếu g không giờ trong động ư ờ i phải đối đội nói đều đầu đỉnh. Quân thổ thạch thủ, chỉ thể nhìn họ bọn n là trơ mắt có bây mở ở như một ngày bên trong không giải quyết được bọn họ thì phải nổ hư toàn bộ b á c h núi căn cứ quân sự cái gì trương hiếu văn nghe xong h í p mắt lại hắn chợt nhớ tới mình đi hang động thời điểm thấy a phòng và thổ thạch đầu cũng ở đó nói không chừng bọn họ đã sớm ở dự mưu cái gì chẳng qua là lúc đó mình không phát hiện nếu như mình sớm một chút phát hiện nói không chừng liền có thể ngăn cản thổ thạch đầu làm chuyện ngu xuẩn nghĩ tới đây mà trương hiếu văn hối hận không thôi hắn đem hành lý thả trên đất đối với lưu tái phỉ nói ta bây giờ liền chạy tới sân bay để cho đại sứ quán giúp ta an bài trở về nước máy bay ta muốn ngăn cản thụ thạch đầu làm chuyện ngu xuẩn nói xong mọi người trực giác hoa mắt một cái trương hiếu văn đã biến mất không thấy ps đã d í kịp tác giả nên sẽ chậm lại chương 465, t u y ệ t không đ ư u n g tay ngồi tại trên máy bay nhìn ngoài cửa sổ đám mây thổi qua trương hiếu văn thậm chí đang suy nghĩ mình chạy về có thể hay không so ngồi máy bay nhanh hơn nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút lại không nói như vậy cường độ cao chạy về cần muốn bấy nhiêu pháp lực chính là tuyến đường mình vậy không biết t thổ thạch đầu đầu góc bị lửa đã sao làm sao sẽ làm loại chuyện ngu này trương hiếu văn đánh hạ b ắ p đ ù i mình làm sao vậy không nghĩ ra thổ thạch đầu tại sao phải làm ra chuyện ngu như vậy đang suy nghĩ trương hiếu văn điện thoại đột nhiên văng lên cầm lên vừa thấy là lưu tân tễ đánh tới hiếu văn ta ở thủ đô sân bay an bài máy bay trực thăng ngươi xuống máy bay trực tiếp làm máy bay trực thăng tới đây ừ bách sơn bên kia tình huống thế nào trương hiếu văn không kịp đợi hỏi chúng ta phong tỏa cửa hàng đang đợi ngươi trở lại nếu như ở ngươi hồi trước khi tới trong động có bất kỳ gì thường chúng ta chỉ có thể lựa chọn bất đồng lưu tân tê nói xong trương hiếu văn dành nói trước ta sẽ chạy hết tốc lực về đi xin cho ta nhiều tranh thủ chút thời gian lưu tân tễ thở dài ta biết nói xong cúp điện thoại đi qua hơn mười giờ phi hành máy bay rốt cuộc ở thủ đô sân bay hạ xuống trương hiếu văn vừa xuống máy bay thì có người lái xe đem hắn dẫn tới máy bay trực thăng chỗ trương hiếu văn cũng không kéo sấp trực tiếp ngồi lên bay đi bách núi máy bay trực thăng bách núi căn cứ quân sự làm lưu tân tễ biết được trương hiếu văn đã lên máy bay trực thăng sau thở phào n h ả n h ó n ở hắn một bên ngồi một cái tóc hoa dâm ông già cùng ông già song, song ngồi là căn cứ quân sự người phụ trách thủ trưởng, lãnh đạo, t r ư ông già lúng ậ p tức thể tới. t có Lưu Tễ nhanh n c túng n cười một tiếng niên đại hòa bình không cần phải làm động tĩnh lớn như vậy mà một con chuốc cức chúng ta nhất định có thể dọn dẹp sạch lưu tân t ế vậy vội và nói g n mời thủ trưởng yên tâm trương hiếu văn thực lực xa ở thổ thạch đầu chi trên hơn nữa thổ thạch đầu vậy không như vậy dễ dàng phá giải đỉnh bí mật dẫu sao chúng ta khoa học ra không ngủ không nghỉ nghiên cứu mấy tháng cũng không có nhiều ít tiến triển hắn một người trẻ tuổi nhiều nhất cũng chính là hồ đồ nhất thời lời còn chưa nói hết ngoài cửa vang lên tiếng bước chân r ồ n r ậ p ngay sau đó cửa trực tiếp bị người đẩy ra báo cáo thủ trưởng trong động sáng lên ánh sáng trắng một cái lính truyền tin vội và nói g n lính truyền tin đứng sau lưng là trương văn minh hắn gặp lưu tân tễ e m tới ánh mắt hỏi tham vậy gật đầu một cái thủ trương số một nghe thất nhiên giận dữ lưu tân tễ ngươi không phải nói thổ thạch đầu phá giải không được sao bây giờ ngươi nói làm sao bây giờ lưu tân tễ liếc nhìn bộ trưởng sau đó nói thủ trưởng bộ trưởng để cho chúng ta thử lại lần nữa chúng ta tái phát dậy một lần đánh vào tranh thủ đem thổ thạch đầu bắt lại thủ trưởng nhìn đồng hồ đeo tay một cái ta ở cho các người một tiếng nếu như không cách nào bắt lại liền bắt đầu rút lui đi lưu tân tễ vừa nghe cũng không đoái hoài được cái gì lễ phép mang trương văn minh cùng nhau xông về h à n động cửa huy động thổ cách mệnh mang người bảy trận m ạ n ợ i thấy bên trong động ánh sáng đại t ị n h thổ cách mệnh gấp thẳng dập chân thấy lưu tân tễ mang trương văn minh chạy tới thủ cách mệnh nhanh chóng nên đón trương hiếu văn đến đâu rồi đừng để ý trương hiếu văn hắn mới vừa ngồi trên máy bay trực thăng nhanh nhất vậy được hai mươi ba tiếng lưu tân tễ trực tiếp cắt dứt thủ cách mệnh sau đó nhìn về phía bên trong h u y ệ t đ ộ n g bộ thấy trong hang động toát ra ánh sáng trắng lưu tân tễ hít sâu một hơi các đồng chí lần này xảy ra chuyện đột nhiên ta muốn rất nhiều người cũng không chuẩn bị sẵn sàng nhưng là bảo vệ quốc gia và nhân dân lợi ích là chúng ta sứ mạng chúng ta không cần cổ võ mà là thời khắc chuẩn bị mặc dù động người ở bên trong đã từng là chiến hữu của chúng ta nhưng giờ khắc này chúng ta tuyệt không nương tay t h u y ề t không nương tay lưu tân tễ nhìn về phía t h ủ cách mệnh người ở ngoài động đợi lệnh lần này ta dẫn người đi vào t h ủ cách mệnh x ứ n g suốt một chút ngay sau đó kiên định nói đa t ạ cục trưởng lưu ý tốt nhưng cái này lần về công về tư ta cũng hẳn xông lên phía trước nhất nói đến chỗ này t h ủ cách mệnh vừa nhìn về phía cục hai mươi mọi người chúng ta đi bên trong động a phòng đang chật vật khống chế âm k h í hướng bên trong đỉnh pháp trận lưu động t h ủ thạch đầu thấy bên trong đỉnh phát ra ánh sáng màu trắng mừng rỡ trong lòng thành công không a phòng sở trường một cái xoa xoa mồ hôi trên trán còn không có dựa theo thổ tiên quốc sư ghi lại cái này đỉnh bên trong tổng cộng có bảy cái p h á p trận ta mới vừa mở ra một cái cái gì thổ thạch đầu nghe xong trong lòng nóng giận ngươi xài mo một ngày thời gian mới mở khải một cái p h á p trận vậy không cùng ngươi đem còn dư lại sau cái p h á p trận mở trương hiếu văn liền đánh trở lại còn có một thí dụ a phòng vậy một mặt khó chịu nhìn thổ thạch đầu ta trước kia cũng chưa thử qua ta làm sao biết dẫn dắt â m khí mở pháp trận sẽ hao phí như vậy pháp lực ta đã dùng hết trên người pháp lực mới miễn cưỡng mở một cái ta muốn có thể một lần mở bảy cái phát trận người chí ít cũng phải là bàn thánh cấp bậc thổ thạch đầu một quyền đánh vào vách đá trên dẫn được bụi đất rơi xuống pháp lực dùng hết liền nhanh chóng khôi phục lao tử coi như cùng ngươi bảy ngày vậy phải đem đỉnh cho ta mở ra đứng lên a phòng ngồi xếp bằng trên đất trên bắt đầu khôi phục pháp lực đây là ngoài động c h u y ể n đến vang dội tiếng tê ơ a phòng liếc nhìn thổ thạch đầu nói ngươi đem cục hai mươi người đổi đi ta nghĩ biện pháp mau sớm mở đỉnh thổ thạch đầu một lòng khó chịu đang giàu không địa phương giải xoay người đi về phía cửa hàng đi đây là thổ cách mệnh đã dẫn người vào, vào vừa vặn đụng trên đi ra thổ thạch đầu thổ cách mệnh vừa gặp thổ thạch đầu trận tròn đôi mắt hét lớn đến thổ tiên bị đổ còn không mau, mau bó tay chịu chói thổ thạch đầu biết mình cùng sai trước cho nên không dám nhìn thẳng xem thổ cách mệnh nhưng nghe đến thổ cách mệnh nói sau ngược lại trong lòng dâng lên một cổ ác ý ta là nghịch đồ vậy ngươi đâu đừng quên ngươi đã bị ta sư phụ đổi ra phái thổ tiên là trương hiếu văn đem ngươi tìm trở về ta sư phụ cũng không đồng ý để cho n g ư ơ i trở về thổ cách mệnh sắc mặt đỏ một cái lại nói đừng cầm sư huynh tới đ ạ i ta ngược lại là ta thật nên là sư huynh thanh lý môn hộ chẳng lẽ phái thổ tiên giáo lý ngươi đều quên sao ngươi làm như vậy không phụ lòng một tay đem ngươi nuôi lớn lao thổ sao thổ thạch đầu cắn môi một cái mặt trên lộ ra một cổ ác ý giáo lý người chính xác giữ sao ta sư phụ ngược lại là chính xác thủ giáo lý có thể hắn quay đầu lại thu được cái gì người dựa vào học được pháp t h u ậ t thu được địa vị và kim tiền ta sư phụ đâu ta sư phụ làm cả đời công nhân chẳng lẽ ta sư phụ liền đáng đợi khinh gạch chẳng lẽ chính xác thủ giáo lý liền đáng đợi bị các người dẫm ở lòng bàn chân đế võ đại hệ thống nhé đệ vụ đ ạ i hệ thống một chương bốn trăm sáu mươi sáu giá phải trả thổ cách mệnh nhìn càng nói càng kích động thổ thạch đầu cũng không biết làm sao trả lời hắn sư phụ và lao thổ đi làm cung cấp mình lên đại học nhưng mình lại không có thể ở sư phụ trước khi chết trở về t ấ n hiếu mà lao thổ cũng bị gian nhân hãm hại mình như c ũ không thể ra sức có thể nói sư phụ và lao thổ là thổ cách mệnh trong lòng lớn nhất tư tưởng diêm nham không nhịn được đối với thổ thạch đầu khuyên đến thổ thạch đầu mặc dù ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định là bị a phòng lựa nàng ở tà giáo nhiều năm cuối cùng lại không mò được nửa điểm chỗ tốt cho nên mới muốn lợi dụng ngươi thực hiện nàng mục đích thổ thạch đầu vừa nghe trong lòng hơi có chút dao động diêm nham nói không sai nếu như a phòng cố ý lựa gạt mình làm thế nào mình ở chỗ này giút nàng trông nom nàng ở bên trong mở gia đình mình cũng không biết tả đợi một chút nói không chừng mới vừa rồi nàng đã hoàn thành tất cả chương trình sau đó c ô ý đem mình cây mở giỏi một cái người cùng thần tiên bắt được liên lạc tống thư tịch gặp thổ thạch đầu chút nào không phòng bị sừng sờ tại chỗ cảm thấy là một cái hiếm có cơ hội tốt lặng lẽ đi tới đám người tầng n g o ạ i nhất thừa dịp thổ thạch đầu chưa chuẩn bị trực tiếp quăng ra trong tay phi tiêu mọi người chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái một đ ạ o ánh sáng bạc đã đến thổ thạch đầu ngực thổ thạch đầu mặc dù không có phòng bị nhưng hắn thân thể nhưng bản năng làm ra phản ứng ở ánh sáng bạc đánh tới trong nháy mắt thổ thạch đầu cả người trên dưới lập tức bị một tầng hắc vụ bao phủ ánh sáng bạc bắn vào trong hắc vụ nếu như đá chim b i ể n hơi vậy không tung lên một k i a gần sóng mặc dù lo lắng a phòng lừa gạt mình nhưng hiển nhiên thổ thạch đầu để ý hơn mới vừa rồi đánh lén muốn đánh lén sao nói cho các người ta bây giờ đã là bất tử bất diệt thân thể kéo nói xong hắc vụ giống như một đầu mánh thú đưa ra vài g ố c xúc t u hướng cục hai mươi mọi người đánh tới mọi người không dám khinh t h ư ờ n g rồi rít lui về phía sau đồng thời xử suất mình bản lánh đi chỉ h o a n chạm tay kéo dài thổ cách mệnh vậy không do dự nữa nhân tâm hô công kích đầu hắn nơi đó này đồng thời những người khác cũng không cố kỵ nữa rồi rít hướng thổ thạch đầu đầu chào hỏi ai ngờ thổ thạch đầu nhưng không thèm để ý chút nào mặt trên như cũ treo vẽ tươi cười ngáy mắt tức thì hát vụ biến thành một bản dù lớn tràn đầy toàn bộ hang động mọi người công kích đánh vào màu đen dù lớn khiến cho dù lớn xuất hiện từng đạo long xuống nhưng công kích nhưng vẫn không thể nào đột phá dù lớn bao vây từ từ bị chiếm đoạt hầu như không còn mọi người ở đây vô kế khả thi lúc đó màu đen dù lớn bỗng nhiên thu vào biến thành một cái bàn tay khổng lồ trộm tới cách nó gần đây thổ cách mệnh do dự xảy ra chuyện đột nhiên thổ cách mệnh lại chưa có hoàn toàn tránh một cái cánh tay bị màu đen bàn tay bắt một chút lập tức đổi được máu thịt mơ hồ mọi người phát ra một tiếng t é t kinh hãi rối rít lui về phía sau lưu tân tê đứng ở cửa hang nghe được động tĩnh bên trong trong lòng cảm thấy không ổn đang muốn đi vào nhưng hoa mắt một cái trương hiếu văn chắn trước người của hắn ngươi ngươi không phải làm máy bay trực thăng tới sao làm sao nhanh như vậy đã đến lưu tân tê giật mình hỏi trương hiếu văn cách được thật xa liền nghe được trong động kêu lên trong lòng biết bên trong đã động khởi tay cho nên không dám chế mãi cũng không quay đầu lại giải thích đến ta ngại máy bay chậm nửa đường nhảy phi cơ mình chạy tới thụ thạch đầu gặp một kích thuận lợi phát ra liều linh tiếng cười ha ha ha ta xem ngày hôm nay ai có thể ngăn cả ta hai mươi mọi người một bên lui về phía sau vừa nghe trước thổ thạch đầu khiêu khích trong lòng không thể làm gì đ ỗ n g nhiên mọi người cảm thấy một hồi gió thổi qua trương hiếu văn chẳng biết lúc nào đã đứng ở mọi người phía trước nhất ngăn cả ngươi thì như thế nào không ngăn cả ngươi thì như thế nào trương hiếu văn lạnh lùng nhìn thổ thạch đầu không nghĩ tới hắn vẫn là lựa chọn quyết định sai lầm nhất thổ thạch đầu thấy trương hiếu văn thở ra một cái thật dài ta cũng biết ngươi nhất định sẽ tới đây chẳng qua là không nghĩ tới ngươi hồi tới nhanh như vậy nghe được thổ thạch đầu nói trương hiếu văn ánh mắt lại nữa như vậy sắp bén hắn hỏi tiếp ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây ừ thụ thạch đầu cười lạnh một tiếng ngươi trở về liền tuyên bố ta kế hoạch thất bại còn hỏi cái gì có ngăn cản hay không trương hiếu văn lắc đầu một cái không nhất định ta chỉ là muốn biết ngươi làm như vậy lý do nếu như ngươi có thể cho ta một cái trọn vẹn lý do ta có thể sẽ mặc cho ngươi đi làm lời này vừa nói ra mọi người lập tức xôn xao đi theo đi tới lưu tân tế nghe được trương hiếu văn nói không nhịn được suy đoán chẳng lẽ trương hiếu văn sẽ học chung với t ì n h xưa vứt bỏ quốc gia thụ thạch đầu nghe được trương hiếu văn nói hơi x ư n g sở ngay sau đó nghiền ngẫm cười lên ngươi biết cái này miệng đỉnh tác dụng chứ ta mục đích còn dùng nói do sao ngươi bây giờ công thành danh thoại tự nhiên không muốn thay đổi gì có thể ta ư ta cái gì cũng không có thật vất vả làm trên cái phá tổ trưởng người khác còn bàn luận sôi nổi nói ta có thể làm trên tổ trưởng đều là dính ngươi q u ă n g ngươi chỉ thấy ta công thành danh thoại nhưng ngươi biết ta gánh chịu cái gì không trương hiếu văn đông nhiên hỏi ngược một câu thụ thạch đầu n g t người một mặt chán ghét h ế t ta biết ngươi lấy được được cái này cả người tu vi khẳng định bỏ ra không thiếu giá phải trả nhưng ngươi mới có thể có cao như vậy độ thật đều là chính ngươi cố gắng sao người khác không biết ta còn không biết sao sư phụ hướng ngươi yêu quái hướng ngươi liền mẹ hắn liền ông trời cũng hướng ngươi nếu như không có người khác trợ giúp ngươi coi là cái gì võ công ngươi không phải ta đối thủ pháp thuật nếu như không phải là các loại cơ hội ngươi có thể ở ngắn ngủn trong vòng hai năm từ một cái người phàm đạt tới nhập thần cảnh g i ớ i sao trương hiếu văn sừng sờ tại chỗ thổ thạch đầu nói đúng nếu như không có từ phúc pháp lực không có sư tổ ca ca pháp lực không có bổ thiên tinh hoa giúp mình hấp thu hồ tiểu mặc pháp lực mình chỉ là một võ công lơ là tu vi ngưng luyện hạng người vô danh thôi lại có cái gì tư cách ở chỗ này đối với thổ thạch đầu ngông thêm bình luận có thể mình làm sao thường luyện ý tiếp bị người khác pháp lực mình vì thế nhưng mà trời đất xui khiến dung hợp hai cái cùng mình không chút liên hệ nào linh hồn ngươi cho là có cơ hội liền là chuyện tốt sao trương hiếu văn nhẹ nhàng hỏi ngược một câu hắn vậy không quan tâm mọi người ánh mắt tiếp tục nói ngươi biết ta đạt được cái này cả người pháp lực giá phải trả là cái gì không là một cái cả đời cũng không trả nổi ân huệ và dung hợp hai người không chút liên hệ nào linh hồn nếu như ngươi không biết cái giá này ý vị như thế nào nói có thể suy nghĩ một chút chu mùa đông n à n g dung hợp đ ư ờ n g linh hồn người sau cuối cùng biến thành cái giặc gì nghe được trương hiếu văn nói lưu tân tễ và thổ cách mệnh hoảng sợ trận to hai mắt chu mùa đông chuyện là cơ mật cho nên phần lớn người cũng không biết nhưng hai người bọn họ nhưng rõ ràng thổ thạch đầu cũng không khỏi lắc đầu vì kế hoạch lần này hắn đã sớm để cho á phòng nghe ngóng chu mùa đông sự việc hắn si n g ố c nhìn trương hiếu văn đ ỗ n g nhiên lại cười lớn không nghĩ tới à không nghĩ tới không nghĩ tới ngươi đã không phải là ngươi hát giả tiến hoa nhé hặc đặt sẻn hoặc một t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi bảy ta muốn mở đ ỉ n h trương hiếu văn bỗng nhiên bậy cười lên không sai ta đã không phải là ta mỗi đạt được một triệu đô thì biết trả giá thật lớn ngươi làm xong trả giá thật lớn chuẩn bị、sao? trương hiếu văn vừa nói một bên thu nụ cười lại ngưng mắt nhìn thổ thạch đầu thổ thạch đầu thu hồi phong túng tiếng cười lẳng lặng nhìn trương hiếu văn gấp như vậy đối với ta động thủ sao chẳng lẽ ngươi sợ a phòng mở miệng đ ỉ n h đó trương hiếu văn lắc đầu một cái a phòng không mở ra miệng đ ỉ n h đó ta biết như thế nào sử dụng miệng đ ỉ n h đó hừ ngươi không cần lắc lưu ta nếu như ngươi biết a phòng không mở ra miệng đ ỉ n h đó vậy ngươi tại sao trở về gấp như vậy ta là vì ngươi trương hiếu văn bỗng nhiên giống lên một tiếng thân hình đột nhiên động một cái theo trương hiếu văn thân hình di chuyển thổ thạch đầu bên người bay múa hắc vụ nếu như bị lưỡi dao sắc bén cắt qua cành lá r ồ i rít đánh mất trương hiếu văn bất ngờ đứng ở thổ thạch đầu trước mặt gắt gao nhìn chằm chằm h ắ n ánh mắt nếu như không phải là lo lắng quân đội nổ chết n g ư ơ i n g ư ơ i lấy là ta sẽ nhanh như vậy thì trở lại nếu như ngươi cảm thấy ta trở về là vì đối phó ngươi vậy ngươi liền quá xem mình cao ta đối phó ngươi chỉ dùng một chiêu nhưng là ta càng hy vọng ngươi chủ động tự thú thần tiên thế giới không có ngươi suy nghĩ một chút đẹp như thế tốt đối mặt trương hiếu văn chất vấn thổ thạch đầu muốn nhắc tới khí thế đánh trả cũng không biết thế nào luôn là không nhẫn tâm đi qua nội tâm vùng ấy thổ thạch đầu cuối cùng thở dài đổi trở về lúc đầu hình dáng thấy ngươi thời điểm ta cũng biết đánh、bại. ta không đối phó được ngươi kim quan g đ ù a chú có thể ta chính là không căm lòng rõ ràng ta võ công so ngươi mạnh lao thổ nhưng thiên vị chiếu c ấ u ngươi rõ ràng ta có ngô phượng nhất tộc huyết mạch có thể thực lực lại bị ngươi v u n g ở sau lưng rõ ràng là ta liều chết lấy được rồi doanh chính lông nhưng là ngươi bị mọi người t á n dương ngươi rõ ràng có nhiều bí mật như vậy ta nhưng cái gì cũng không biết ta ta trương h i ế u văn nghe xong trong lòng rất không phải mùi vị không biết từ lúc nào dậy mình đã đem thổ thạch đầu coi thành thuộc hạ mà không phải là bạn từ, từ có cái này một thân thực lực sau đó nội tâm cũng từ từ phát xanh biến hóa không biết có phải hay không linh hồn dung hợp nổi lên tác dụng để cho mình từ từ biến thành người khác nghĩ tới đ â y mà trương hiếu văn vô một cái thổ thạch đầu bà vai xin lỗi huynh đệ thổ thạch đầu s ữ n g sốt một chút trên mặt lộ ra nụ cười ngươi thật là ta thai tình gặp ngươi ta liền chưa có phát sinh qua chuyện tốt nói xong thổ thạch đầu giơ hai tay lên tốt lắm ta nhìn về phía bất quá ngươi tốt nhất nhanh lên một chút mặc dù ta tin ngươi nói có thể mới vừa rồi a phòng đã thức dậy đỉnh dậm cái đầu tiên phát trận cục hai mươi mọi người gặp thổ thạch đầu bông tha chống cự nhanh chóng gọn tới đem hắn mất lại thủ thạch đầu nhìn mới vừa rồi còn sợ hãi người mình cửa bây giờ tranh nhau tới biểu hiện không nhịn được c ư ờ i nhạc người thủy chung là người thủ cách mệnh ôm bị thương cánh tay nhìn thủ thạch đầu nói sớm biết như vậy cần gì phải ban đầu thủ thạch đầu cười h ắ t h á c không có trương hiếu văn ta đã thay đổi lịch sử nói xong bị người ép đi ra hang động nhìn thủ thạch đầu hình bóng trương hiếu văn nội tâm ngũ vị tạc trần mình có lẽ thật sự là thai tinh chứ cùng mình người thân cận nhất cơ hồ đều không thuận lợi lao thủ bị người giết hại lâu hôi hôi bị mình làm thất bại hôn lễ nhưng mình lại không thể cưới nàng hồ tiểu mặc là tự mình rót lui tu vi bây giờ thổ thạch đầu lại bị mình đưa vào ngục giam có lẽ nhất hẳn rời đi người kia hẳn là mình chứ vẫn nhìn thổ thạch đầu bị đặt ra hang động trương hiếu văn lúc này mới và mọi người hướng hang động chỗ sâu đi tới a phòng đang ngồi xếp bằng khôi phục pháp lực nghe được hang động chuyển tới động tĩnh mở mắt ra đứng lên quả nhiên là ngươi trở về ta cũng biết trừ ngươi không người có thể đánh bại thổ thạch đầu a phòng tự hồ vậy nhận m ệ n h nàng nhìn trương hiếu văn đưa ra mình hai tay chờ đợi bị người bắt lại trương hiếu văn lắc đầu một cái thổ thạch đầu là tự thú ta hẳn đã sớm nhìn ra ngươi không yên lòng kết quả còn để cho ngươi làm liên lụy thổ thạch đầu nói lầm、bầm. hắn nếu là không có gì tâm lại làm sao sẽ bị ta liên lụy loại chuyện này chính là được làm vua thua làm giặc nếu đánh bại ta cũng đành chịu được làm vua thua làm giặc trương hiếu văn nhìn a phòng sợ g i a n g thành ngươi vậy sẽ không biến thành vương ngươi bị doanh chính nói gạt a phòng vừa nghe nhữ mày à ngươi ngược lại là nói đến để cho ta nghe một chút xem coi như là bại ta cũng muốn bại tâm phục khẩu phục ta cũng không tin doanh chính nghiên cứu lâu như vậy chẳng lẽ còn không ngươi hiểu nhiều trương hiếu văn đi tới đỉnh cạnh sơ một cái đỉnh bên trên hoa văn trong đỉnh toát ra ánh sáng dần dần mở đi đây là trương hiếu văn mới lên tiếng danh o chính hiệu không sai định kêu quả thật có thể liên lạc với thần tiên mà đây vị thần tiên rất có thể chính là nữ hoa nương nương nhưng là các người đem sự việc tưởng tượng quá tốt đẹp cho dù là liên lạc trên nữ hoa nương nương nàng cũng không biết vì các người thay đổi gì nhiều nhất để cho các người rời đi trái đất thôi thấy trương hiếu văn một món kia a phòng biết nàng vất vả mở ra pháp trận đã bị trương hiếu văn triệt tiêu gặp trương hiếu văn thuần thục như vậy xem ra hắn nói coi như có thể tin nghĩ tới đây mà a phòng lại hỏi ngươi là làm sao biết chẳng lẽ ngươi đã biết phái thổ tiên bí mật trương hiếu văn hơi m ậ ra lập tức trợn mắt nhìn a phòng hỏi ngươi làm sao biết chúng ta phái thổ tiên l ư u truyền bí mật a phòng bị trương hiếu văn sợ hết hồn nhanh chóng giải thích ta len lén đi gặp qua chu mùa đông từ nàng nơi đó biết rất nhiều chuyện tình trương hiếu văn hiếp mắt lại như thế nói ngươi làm u ố n hoàn thành doanh chính không hoàn thành chuyện a phòng không vấn đề trả lời chẳng qua là sâu kín thở dài có lẽ ngươi nói đúng chẳng qua là bọn ta phạm nhân mộng tưởng h à o huyền đi thần tiên tại sao có thể có công phu quản chúng ta sống chết nói xong không có ở đây phản ứng trương hiếu văn hướng động đi ra ngoài trương hiếu văn ngay tại chỗ hắn chợt nhớ tới a phòng trước khi lời khai căn cứ a phòng g a phó doanh chính nói nữ hoa nương nương có thể thay đổi thời gian tuy nói bây giờ cơ bản có thể khẳng định nữ hoa nương nương là người ngoài hành tinh nhưng khó tránh khỏi người ngoài hành tinh thật có thể thời không qua lại nếu như đây là thật vậy mình cầu một cầu nữ hoa nương nương đem mình đưa về lao thổ trước khi chết thời điểm l a o thổ không liền không cần chết nghĩ tới đây mà trương hiếu văn nhìn về phía trong h u y ệ t động ương miệng đ ỉ n h đó mình có muốn thử một chút hay không đâu người thế nào lưu tân tễ chẳng biết lúc nào vào hang động tắt đ ứ t trương hiếu văn ý nghĩ trương hiếu văn lắc đầu một cái không việc gì ta chẳng qua là thay thổ thạch đầu cảm thấy không đáng giá đúng rồi sư minh tay không có sao chứ lưu tân t ế cười một tiếng hắn có thể có chuyện gì chẳng qua chúng ta hai ca cũng làm cái cụt một tay đại hiệp trương hiếu văn nạn ra một n ụ cười vừa liếc nhìn ánh sáng làm đ ạ m đ ỉ n h sau đó đối với lưu tân t ế nói nếu như ta muốn mở cái này đ ỉ n h các người chuẩn bị làm thế nào đô thị cực phẩm y di thần đỏ thì c ụ c phà mị thản